Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương 52 một chi xuyên vân tiếng ai nhĩ pháp gần nhất tâm tình trở nên rất kém cỏi Bởi vì hắn phát hiện thời đại biến đổi quá nhanh, hắn có điểm theo không kịp tiết tấu. Thân làm chế định lôi ghéo Trần Khuyên địch kế hoạch. Hơn nữa đã từng một lần tại minh giáo giáo chủ dưới tay cứu ra Trần Khuyên địch phía sau màn anh hùng. Ai nhĩ pháp vốn là tràn đầy tự tin. cảm thấy trần khuyên địch cách này một cách nho nhỏ đoạt xá tà thần chẳng lẽ còn thật có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn hay sao nhưng là rất nhanh ai nhĩ pháp liền phát hiện thời đại biến chân trước chính mình mới từ minh giáo giáo chủ dưới tay cứu ra trần khuyên địch chân sau trần khuyên địch liền lại gây phiền toái tại tây vực thời điểm thậm chí bị phật môn tiên Cùng. bắc nhung minh giáo tam phương vây quét Chọn vẹn bốn vị trí cường giả xuất hiện ở Tây Vực. Chính là muốn lấy Trần Khuyên Địch tính mệnh. Lúc kia ai nhĩ pháp tặc hưng phấn. Hắn cảm thấy rốt cuộc đến mình phát sáng phát nhiệt thời cơ tốt. Trần Khuêng Địch như thế tuyệt cảnh phía dưới. Tất nhiên là tuyệt vọng vạn phần. Mà mình lại đột nhiên đứng ra đem hắn cứu. Xem ở đều là đồng tục phân thượng. Hắn nhất định sẽ đối với mình cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó trở thành tiểu đệ của mình Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ đến Nhà mình cái này đoạt xá tà thần thế mà mạnh như vậy rõ ràng là tuyệt cảnh Bị bốn cái hỏa luyện đỉnh cao nhất vây quét thế mà đều trốn thoát Nhìn qua còn có thể chống đỡ một hồi lâu Một bộ nhảy nhót tưng bừng bộ dáng, Khiến cho ai nhĩ pháp thực sự không thể xuất thủ Dù sao muốn thu lấy được lớn nhất cảm kích Nhất định phải tại thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ mới được. Bất quá ở đằng sau. E Nhĩ Pháp ngạc nhiên phát hiện A Sử Na Lam đột phá. Ai ra một lần này lại tăng thêm một cái kích toái mệnh tinh. Đại Càn Thánh Thượng Miễn Cưỡng duy trì cân bằng sụp đổ. Lúc này Trần Khuyên Địch dù sao cũng nên tuyệt vọng. a khi đó a Nhĩ Pháp đều đã xoa tay. Chuẩn bị A Sử Na Lam vừa đối Trần Khuyên Địch xuất thủ. Hắn liền lập tức theo vào. đem trần khuyên địch cứu ra từ đó tại trần khuyên địch trong lòng dựng nên cao lớn vĩ đại ấm tưởng để cho hắn hào hào đưa cho chính mình làm tiểu đệ điều tra đại càn tin tức đương nhiên ai nhĩ pháp liền có nồi đối tượng đều tìm tốt rồi đến lúc đó liền đem nồi toàn bộ ném tới ninh thiên cơ trên thân há không phải tốt thay nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến Trần khuyên địch thế mà theo sát A Sử Na Lam cũng đột phá lại một cái kích toái mệnh tinh từ đó về sau. A Nhĩ Pháp liền lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. Thân làm đoạt xá tà thần. Hắn biết rõ đoạt xá tà thần rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hắn vô hạn đoạt xác năng lực thiên phú có thể xưng nhất tuyệt. Nhưng có câu nói rất hay. Trên cái thế giới này không có tuyệt đối hoàn mỹ sinh vật tồn tại. Cho nên đoạt xá tà thần cũng là có nhược điểm. Kia liền là cảnh giới. Đoạt xá tà thần cảnh giới tu luyện phi thường chậm chạp. Và lại không giống với trung thổ đại thế giới võ đạo. Ở trong đó ở mức độ rất lớn cần dùng thời gian đến mài. Tuyệt đối không thể nào cùng võ giả một dạng kinh lịch sinh tử. Sau đó tại sinh tử bên trong đột phá. Loại này bật hắc thức tăng lên tại đoạt xá tà thần trên người không làm được. Như vậy vấn đề đến. Trần khuyên địch là thế nào đột phá hắn rõ ràng chính là đoạt xá tà thần A lâm trận đột phá cái gì căn bản không có khả năng A trừ phi. Qua thời gian dài như vậy tự hỏi về sau. ai nhĩ pháp rốt cuộc đưa ra kết luận. Trừ phi cái này trần khuyên địch bản thân liền là dấu tài kích toái mệnh tinh cấp tà thần không sai đối phương cũng giống như mình đều là kích toái mệnh tinh cấp bậc tà thần. Chỉ bất quá cùng mình khác biệt. Hắn là đoạn xá còn nhỏ thời kỳ Trần Khuyên Địch. Sau đó lại chậm rãi giải phóng thực lực của mình. ngụy Trang thành nhân tộc phản năm khó gặp thiên tài. Từ đó từng bước một lẫn vào nhân tộc bên trong. Thật là sâu tâm cơ thật xa mưu đồ thật độc suy nghĩ suy nghĩ minh bạch tất cả về sau. Ai nghĩ Pháp lập tức đối cái kia Trần Khuyên Địch cách nhìn sinh ra to lớn đổi mới. Nguyên bản hắn chỉ là đem hắn coi là một cái nhà mình đồng tộc tiểu đệ. Tương lai còn có thể trở thành thủ hạ của mình. Nhưng hiện tại xem ra. Hắn không hề nghi ngờ là cách đóng vai heo ăn con cọp ra hỏa a may bản thân không có đi thu phục hắn. Nếu không mình không chừng đều muốn bị hố chết hơn nữa lại suy nghĩ kỹ một chút. Người này nói không chừng chính là cái thứ hai tà thần tổ chức chân chính hắc thủ sau màn cũng không phải là một mực trốn ở phía sau màn sắp đặt âm mưu. Mà là chủ động đi đến trước sân khấu. Dùng một cái trên mặt nổi thân phận để che giấu mình sau lưng thân phận. Dùng thuộc hạ gia che giấu lão đại tâm. Dùng một cái nhân tộc thiên chi yêu tử thân phận che giấu mình tà thần tổ chức đầu mục chân thân hạng gì thiên tài ngụy trang không thể không thừa nhận. Tại hắc thủ sau màn tố dưỡng bên trên là người tương đối mạnh ai nhĩ pháp là càng nghĩ càng cảm thấy trần khuyên địch mưu đồ đắt lâu. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này phía sau cô ảnh trọng trọng. Dùng vạn năng thuyết âm mưu suy luận một cái. Hắn liền phát hiện tất cả những thứ này đều là một vòng tiếp một vòng. May tông phái giới lần này vây quét. Mới để cho cái này đoạt xá tà thần bại lộ bản thân Tu Vi. Nếu không phải như thế. Mình khả năng còn bị mơ mơ màng màng đáng sợ tà thần ta không kịp rồi nói tóm lại. Tại phát hiện cái thứ hai tà thần tổ chức lão đại cũng là đoạt xá tà thần. Hơn nữa bổ não một đống lớn mưu tính sâu xa ấm mưu về sau. a nhĩ pháp liền lâm vào chán trường trạng thái. Ta tính là gì hắc thủ sau màn ta chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi khó chịu. Ai nhĩ pháp tự bế. Mà phần này tự bế. Một mực kéo dài đến tông phái giới mời hắn cùng nhau đối phó đại càn mới thôi. Sau đó a nhĩ pháp liền hiểu rõ. Thiên cổ mưu đồ chỉ nhất mộng, lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng. ta không chơi với ngươi nữa a nhĩ pháp quyết định lập bàn chơi âm mưu mình rõ ràng là chơi không lại bên kia vậy cũng chỉ có thể mạnh bảo a nhĩ pháp đều nghĩ nghĩ. nếu mình không có cách nào ở cái thế giới này thành tựu hắc thủ sau màn to lớn mục tiêu người nào cũng đừng nghĩ làm mình xong hết mọi chuyện trực tiếp gọi tới trăm vạn tà thần đại quân san phẳng cái thế giới này kết quả là cùng đợi không người cáo biệt về sau Ai nhĩ Pháp liền đi tới vực ngoại tinh không? Thân làm tà thần. A nhĩ Pháp tự nhiên không thể nào là người cô đơn. Trên thực tế tà thần cách đoàn thể này sinh ra tại hư không bên trong. Giống như là một cách lứa giả. Đi ở ngàn vạn đại thế giới bên trong. Tà thần chủng tộc có bất đồng riêng. Tính cách cũng có bất đồng riêng. Nhưng hai bên ở giữa đều có liên lạc. Mà ai nhĩ pháp tại tà thần bên trong tự nhiên cũng có thuộc về mình giao thiệt. Một chi xuyên vân tiến thiên quân vạn mã đến gặp nhau ha <cười> ha ai nhĩ pháp gầm lên một tiếng. Thuộc về tà thần tinh thần ba đồng cấp tốt bắt đầu khuyết chương ra. Giống như từng cây mũi tên hướng về hư không chỗ sâu không ngừng kéo dài ra. Đây chính là tà thần đặc thủ đưa tin thủ đoạn. Tại vốn liền an hiểu tinh thần ý niệm đoạt xá tà thần trong tay. Loại này thủ đoạn càng là có thể xưng vượt qua hư không, mà vì để cao đối với những khác tà thần lực hấp dẫn. Ai nhĩ pháp đặt thêm một câu, chư vì ta phát hiện một cách đại thiên thế giới đẳng cấp cực cao nếu là có thể hủy diệt nó mà nói. Đời kế tiếp 10 đại hiệt xuất tà thần nói không chừng thì có người tranh thủ thời gian tới a, ngoại trừ ta ra, còn có một đám khác tà thần giáng lâm tăng nhiều thịt ít. quá thời hạn không đợi a một lát sau phảng phất vạn tiên lai triều đồng giảng vô số đạo tà thần suy nghĩ nhau nhau cuốn tới quân tình xúc động khí tức cuồn cuộn có thể hư không đưa tin tà thần cất bước cũng có ai nhĩ pháp loại này cấp bậc đặt ở trung thổ cũng gọi là trí cường giả mà những cái này suy nghĩ bên trong lại bao hàm cùng một câu hồi phục tổng kết một lần đại khái là sáu chữ không dành Không đến. Cáo từ. A. Nhĩ Pháp. Từ chương sau. A. Nhĩ Pháp sẽ đổi thành an cho hợp ngữ cảnh ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương 53 là thời điểm về nhà cự tuyệt tới quá nhanh. an căn bản không phản ứng kịp. Vì sao không rảnh nơi này chính là đại thiên thế giới a an có chút không thể nào hiểu được. Đối với tà thần mà nói. Đại thiên thế giới chính là một cách tương đối lớn dù hoạt. Bởi vì thế giới như thế này phát triển đã tương đối hoàn thiện Có thể nói Nếu như có thể hủy diệt thế giới như vậy Cái kia tại chính mình tà thần lý lịch bên trên không thể nghi ngờ là một trang nổi bật Về sau tìm việc làm đều sẽ nhẹ nhóm rất nhiều Nhưng là mình kêu gọi những cái kia tà thần thế mà đều tự tuyệt vì sao một lát sau Rất nhiều tà thần nhao nhao truyền đến đáp lại đi cái cỏng lông A alpha ngươi chẳng lẽ không biết sao thứ mười vạn chín ngàn sáu giới kiệt xuất tà thần khoảng cách tà thần vương cũng bất quá cách xa một bước Âu Mễ gia đại nhân tại vạn thần điện hỏa trùng đang nguội để tam tà thần vương đang tìm đến tột cùng là ai xử lý Âu Mễ gia đại nhân đâu sau đó á một cách tự xưng thuần dương gia hỏa liền giết đến vạn thần điện tới bên này kia trường cảnh tạo sắc bén Đệ tam tà thần vương bị cái kia gọi thuần dương ra hỏa đánh chạy chối chết. Thiếu chút nữa thì bị cắt miếng. Cuối cùng liên hợp để tứ tà thần vương cùng để thất tà thần vương mới cùng đối phương đánh ngang tay. Hiện tại một khối này tư không góc vung đất hoàn toàn thành chiến trường của bọn họ. Đánh vạn năm đều không dừng lại. Mấy ca tất cả đều tuân theo bản tâm, nơi nào còn dám tới cái này một khối A. Nói đúng là A. Đoạn thời gian trước còn có cái không muốn mạng ở trong hư không phóng thích quyền ý của chính mình Đại gia hỏa còn không phải phấn nộ cực kỳ Kết quả liệt trừ bỏ đen ta gia hỏa kia bên ngoài Căn bản liền không có người dám rời đi chỗ ẩm thân Rất sợ đi đến một nửa bị tà thần vương môn chiến đấu dư ba cho đụng phải Đây chính là thực sự sẽ muốn thần mệnh a Đúng a Nghe xong rất nhiều tà thần tin tức truyền đến về sau An pha lúc này mới lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Thuần Dương Khoa Trương như vậy sao không thể nào. Đối với Thuần Dương hai chữ này An pha tự nhiên. Không có khả năng không biết. Không bằng nói hắn quá là rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia cùng ba vị tà thần vương đánh cái chia năm năm ra hỏa. Vô cùng có khả năng chính là Thuần Dương cung vị kia đắc siêu thoát tổ sư Thuần Dương Đạo Tôn. Đại thiên thế giới không hổ là đại thiên thế giới A. Một cái siêu thoát giả đi tới liền có thể cùng nhà mình ba vị tà thần vương đánh thành dạng này. Vừa nghĩ tới mình bây giờ ngay tại vị này siêu thoát giả quê hương thế giới gây chuyện. Lại nghĩ đến cái này thế giới kỳ thật đi ra không chỉ một vị siêu thoát giả. An thật hưng phấn trực đà rung động. Tốt kích thích A sự thật chứng minh, an kỳ thật cũng thuộc về tà thần bên trong kỳ hoa. Tà thần cái quần thể này nhưng thật ra là rất phức tạp, tư không vô hạn đông đảo, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, có thể nói quần tinh sáng chói, Cho nên tà thần mặc dù số lượng đông đảo, nhưng đặt ở toàn bộ tư không bên trong liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều tà thần càng là cả đời không qua lại với nhau. cho nên Alpha lần này kêu gọi cũng chỉ là một khối này hư không góc vuông bên trong tà thần đáng tiếc không có một cách hưởng ứng hắn hào triệu. chờ một chút các ngươi nói Delta tên kia tại đi bên này đúng a trong chúng ta là thuộc Delta cùng ngươi liều mạng nhất tên kia từ khi bị đối phương huyền ý cho chọc giận về sau nhất thời liền thu thập hành lý hướng về ngươi một bên kia đã chạy tới bất quá hắn đến hiện tại còn chưa có trả lời cũng không biết có phải hay không bị tà thần vương giao chiến dư ba giết chết. lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm hùng hồn liền từ sâu trong hư không truyền tới, mang theo mãnh liệt nổ ý. ngươi mới bị giết chết đây bản thân thật tốt. Delta Alpha nghe xong thanh âm này lập tức đại hỉ. Delta ngươi tới chỗ nào hiện tại trạng thái thế nào có thể đánh sao đối với Delta. Alpha tự nhiên cũng là có hiểu biết. Mà trên thực tế cùng bởi vì cá tính kỳ hoa mới tại tà thần quần thể bên trong danh tiếng vang xa alpha pha khác biệt. Delta tại tà thần trong quần thể thanh danh. Tuyệt đại đa số tình huống phía dưới đều dựa vào ngạnh thực lực đánh ra. Bàn về sức chiến đấu. Delta ở toàn bộ hư không góc vuông chỉ sợ đều là tiếng tăm lừng lấy. Thậm chí Delta bản thân chính là lần tiếp theo mời đại diệt tà thần hữu lực người cạnh tranh. Nếu như có thể lấy được hỗ trợ của hắn Cái kia tuyệt đối sẽ trở thành mình một sự giúp đỡ lớn bất quá nghe người khác nói Đen ta tựa như là vì tìm cách nào đó dùng quyền ý khiêu khích hắn ra hỏa mới ngàn rằm xa xôi chạy tới Muốn lắc lư hắn đến giúp mình quả thực không dễ dàng Bất quá không quan hệ Ta nhớ được trần khuyên địch cái kia đoạn xá tà thần không phải cũng rất am hiểu quyền ý sao là hắn lắc lư đen ta để cho hắn đi tìm trần khuyên địch phiền phức ta thật đúng là một thiên tài ý niệm tới đây alpha lập tức nở một nụ cười đen ta cái kia dùng quyền ý thiêu khích ngươi ra hỏa thực lực hẳn là không kém a đương nhiên đen ta thanh âm ung dung truyền đến hắn thực lực rất mạnh hơn nữa hẳn là giống như ta là cái chính thống võ đạo nhà ta đã không kịp chờ đợi dùng nắm đấm cùng hắn phân cao thấp vậy thì đúng rồi alpha vỗ tay một cái Ta hiện tại vị trí địa phương là cả hư không góc vung bên trong duy nhất một tòa đại thiên thế giới. Trong đó cao thủ nhiều như mây. Nếu như quả thật có người dùng quyền ý khiêu khích ngươi mà nói. Vậy hắn nhất định ngay ở chỗ này hơn nữa ta đã có đối tượng hoài nghi. Ngươi mau tới ta bên này. Ta chỉ cho ngươi nhìn. Thực sao đương nhiên An Pha dùng sức vỡ ngực một cái. Ta an pha lúc nào lửa qua người dạng này a đen ta thành tâm thực lòng nói Vậy ngươi thật đúng là vị thần tốt đây chính là vì cái gì đen ta chỉ là kiệt xuất tà thần người ứng cử nguyên nhân Quá thành thật a một chút tâm cơ đều không có làm cái gì tà thần ném thần Alpha một bên ở trong lòng oán thầm Một bên tiếp tục vẻ mặt ôn hòa nói ra Vậy ngươi còn chờ cái gì tranh thủ thời gian tới a Ta ở chỗ này chờ ngươi ngô đây Một lát sau, đen ta thanh âm lần thứ hai truyền đến. Bất quá kiêu ngạo bên trong nhưng cũng mang theo vài phần quấn bách. ngữ khí cũng lộ ra có chút xấu hổ. Ta lạc đường. alpha ngươi có thể hay không tới đón ta một chuyến alpha? Tốt, vậy ngươi ở bên kia đừng đồng ta đây liền đến. Qua a mà đang ở alpha cùng đen ta giao lưu đến khí thế ngất trời đồng thời. Ở phía xa trung thổ đại thế giới bên ngoài. Cái nào đó bỏ hoang tiểu thế giới bên trong Một vị thanh niên mặc áo trắng đột nhiên mở mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía không sợ hư không Đây là thần niệm thông tin từ trung thổ đại thế giới truyền tới một lát sau Bạch y thanh niên lộ ra nụ cười mừng rỡ Quá tốt rồi Rời đi lâu như vậy cũng không tìm tới đường trở về Một lần này có thần niệm dẫn đạo cuối cùng sẽ không xảy ra vấn đề Cũng không biết khuyên địch tên kia đem thuần xương cung nhìn thấy thế nào. Hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề gì rồi a Nói đến đây, Ninh Thiên Cơ yên lặng nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Mà ở nơi đó. Một mai long hình ngọc thạch chính lấp lói lấy trong suốt ánh sáng nhạt. Trong lúc mơ hồ. Phản phất có thể nhìn thấy một đầu du long tại ngọc thạch bên trong xuyên qua. Đồ vật cũng tới tay. Vừa vặn. Là thời điểm về nhà Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương 54 xem ra là thời điểm gây chuyện tiên cung vong Làm tin tức này truyền đến tu vi sơn thời điểm đàm không biểu lộ là mộng bức Quá a giao làm cái gì liệt Không đúng Người nói tiên cung vong côn lôn bí cảnh cũng mất đàm không trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hướng mình báo cáo tin tức đàm hoa Cả người đều lâm vào hoài nghi cuộc sống trạng thái Mình không phải chính là bế quan nhỉ ngơi một lần. Chuẩn bị điều chỉnh tốt trạng thái liền đi đạo môn tìm Thái Bình Thiên Tôn ôn chuyện. Kết quả hai mắt khép lại mở ra. Tiên cung liền không có. Đùa thôi a là thật. Phương trưởng Côn lôn bí cảnh đều bị chém thành hai nửa. Hiện tại toàn bộ Đông Hải đều tại Đại Loạn. Yêu tộc cũng một lần nữa xuất thí. Tuyên bố từ đó về sau côn lôn bí cảnh cải mệnh thiên đình. Huyền Vũ Đại Thánh còn nói: Côn lôn bí cảnh từ xưa đến nay chính là yêu tục không thể phân chia, cố hữu lãnh địa. Cái gì đàm không vuốt vuốt mi tâm, toàn bộ nhờ một viên lưu ly Phật tâm mới chế chủ mắng người xúc động. Tại dự đoán của hắn bên trong không phải là như vậy. Vô luận là Huyền Vũ Đại Thánh hay là Tiên Cung Chi Chủ, tại đàm không xem ra đều là lôi kéo đối tượng. Mọi người hẳn là ngồi cùng một chỗ cùng bàn phạt càn đại nghiệp mới đúng a Vì sao tiên cung trái lại bị yêu tục tiêu diệt cái này không đạo lý a Vẫn là nói trong này có cái gì mình không biết bí mật. Hơn nữa lui một vạn bước nói. Yêu tục làm sao có thể diệt tiên cung bọn chúng dựa vào cái gì không phải không xem thường yêu tục. Mà là yêu tục cho đến ngày nay thật là mặt trời sắp lặn. Một cái duy nhất giữ thể diện vẫn là thượng cổ thời đại huyền Vũ Đại Thánh. Từ thượng cổ đến nay nhiều năm như vậy. Yêu tục thế mà một cách mới trí cường giả đều không đi ra. Bởi vậy có thể thấy được yêu tục đã sớm không được việc. Mà tiên cung đó là cái gì nhân vật nghiêm ngặt mà nói lịch sử nội tình không kém hơn đạo Phật Ma Tam Mạch. Mặc dù trên thực lực hơi yếu. Nhưng là xem như sâu không lường được. Tiên cung chi chủ thực lực cũng sẽ không so huyền vũ đại thánh kém. Bất kể thế nào nhìn. Yêu tộc đều không có lực đem tiên cung diệt mới đúng a. Tiên cung một cách đều không có thể trốn tới cái này không đúng sao huyền không trao mày. Lần thứ hai nhìn về phía đàm hoa. Lớn như vậy một cách tiên cung. Lại là võ đảo thánh địa. Dù là bị diệt. Cũng không có khả năng một cách cũng chạy không thoát a võ đảo thánh địa. Có thể đi đến một bước này cách nào là mặt hàng đơn giản không nói những cái khác, cho dù là kiêu ngạo nhất đạo Phật Ma Tam Mạch, đều cho nhà mình lưu một đầu đường lui. Tỉ như Phật môn mình, tại Đại Hùng Bảo Điện thì có một đầu nối thẳng ngoài giới cửa, một khi tình huống không ổn lập tức liền có thể chiến lược tính rút lui. Thủ đoạn giống nhau tiên cung không có dưới gầm trời này chẳng lẽ còn có người có thể đem tiên cung giết đến một người đều không trốn thoát được nhân gian trí tôn xuất thế tán sóc đây a? Đàm không là trăm mối vẫn không có cách giải. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Nếu như nói trước mắt Trung Nguyên có ai có thể trở thành nhân gian trí tôn? Có thể nói cũng chỉ có đại càn thánh thượng một người. Mà Đại Càn Thánh Thượng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngoan ngoãn đời tại Thượng Kinh Thành trong Hoàng Cung. Chân thân căn bản không hề rời đi qua. Cái kia có thể là ai trong lúc nhất thời. Đàm không chỉ cảm thấy nguyên bản sáng tỏ trung nguyên thế cục. Lập tức trở nên khó bề phân biệt lên. Cuối cùng. Không đợi đàm không dùng vạn năng thuyết âm mưu đoán ra kết quả gì đến. Một bên đàm hoa liền đặc biệt lúc túng mở miệng nói. Cái kia. Tiên cung nhưng thật ra là có người trốn ra được A An Đàm không nghe lời này một cái Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng Nhanh đem những cái kia tiên cung để tử toàn bộ bảo vệ đưa về Tu Di Sơn Ta muốn biết tiên cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì cách này Chỉ sợ không được An Đàm không lông mày nhớn lên Ai hạ thủ chức cũng không phải là cách này mà là Phương trượng Đám kia côn lôn bí cảnh trốn ra được tiên nhân Đều không ngoại lệ Toàn bộ đều chạy đến thuần dương cung thái hoa sơn một bên kia đi Đàm không, may đàm không tu vi thâm hậu Nếu không một ngụm này lão huyết tại chỗ liền phun ra ngoài Lại là ngươi tại sao lại mẹ nó là ngươi thuần dương cung ta dùng ta đây bóng loáng sáng lên đầu chọc hơi suy tính một chút liền biết vấn đề này phía sau khẳng định cũng có thuần dương cung hình bóng đám người này là nhất biết gây sự hơn nữa nếu như là huyền vũ đại thánh cùng thuần dương cung hợp tác diệt tiên cung. Vậy yêu tục cách này trợ lực xem như xong con b Ngược lại đại càn một bên kia lại tăng thêm một cái chiến lực. mà tiên cung một bên kia phụ trách chiêu mộ đao hiếm nhị tung chỉ sợ cũng ngâm nước nóng như vậy xem xét phía bên mình chỉ còn lại có chí cường chiến lực chỉ còn lại có bắc nhung thiên khả hãn a sử na lam Mình. minh giáo giáo chủ nho ra đời trước đại tế tiểu cùng bạn hắn tiên cung chi chủ hẳn là sẽ không chiến tử. vì lẽ đó tạm thời cũng là hắn xếp vào chiến lực Dạng này xuống tới tổng cộng chỉ còn lại có 7 vị trí cường giả Về phần đại càn bên kia Trần Khuyên Địch, Vô Vọng Ma Tôn, Huyền Vũ Đại Thánh, Đại Càn Thánh Thượng Là quan đoán chừng cũng có 4 vị Mà hướng tình huống xấu nhất giả thiết mà nói Chỉ sợ còn muốn tăng thêm vị kia kêu quả đại tướng Võ Nguyên Hanh Không biết ở nơi nào Ninh Thiên Cơ cái này cũng có 6 vị a. Húng hồ đại càn thánh thượng sức chiến đấu cũng không phải đùa giỡn. Dù là không còn trung nguyên tổ long. Có trời mới biết đến lúc đó hắn có thể đánh mấy cái. Như vậy vừa so sánh. Bảy đánh sáu không ưu thế gì à. Không được. Đàm không trầm tư một lát sau. trầm rãi từ trên bộ đoàn đứng lên. Thời gian không chờ ta. Không thể chờ đợi thêm nữa. Ta hiện tại liền đi tìm Thái Bình Thiên Tôn. Nói thế nào cũng phải đem Thái Bình Thiên Tôn lôi kéo vào. Tám đánh sáu có lẽ còn có thể đánh. Về phần không kéo được đao kiếm nhị Tôn sẽ làm phản hay không tới trợ giúp đại càn. A-di-đà-phật. Ý niệm tới đây. Đàm không thần sắc đột nhiên trở nên lạnh đừng lên. Loại tình huống này cũng không thể xem nhẹ. Nói đến cùng đao kiếm nhị Tôn hai cái kia lão bất tử từ thời đại trung cổ sống đến bây giờ. Vẫn luôn không rõ ràng bọn họ rốt cuộc có gì ý nghĩ Lại là làm sao một mực sống đến bây giờ Nói cách khác Nhân tố không ổn định, không thể mặc kệ a. Đàm không là càng nghĩ tâm càng mệt mỏi Vốn là định rất tốt Kết quả mấy năm này không biết vì sao Thiên hạ đại thế hoàn toàn liền biến Trở nên hắn xem không hiểu Vốn còn nghĩ đại ưu thế nhiên ớt đại càn Kết quả hiện tại xem xét trực tiếp trở thành chia năm năm. Thậm chí còn có khả năng tại yếu thế. Chơi như thế nào chẳng lẽ hướng đại càn thỏa hiệp. Không được đại càn trí tại Bình Định Thiên Hạ Tông Phái. Hướng hắn thỏa hiệp không khác mãn tính tự sát. Tông Phái giới cùng triều đình ở giữa mâu thuẫn gần như không có khả năng điều tiết. Hoặc là đại càn diệt. Hoặc là Tông Phái diệt. Tại trung nguyên khối thổ địa này bên trên. Hai người nhất định là không thể nào lẫn nhau lý giải. Cũng sẽ không đi tìm hiểu. Lắc đầu. Đem trong lòng việc gì suy nghĩ bỏ xa. Đàm không chắp tay trước ngực. Thấp tùng một tiếng Phật hiểu. Thần sắc không rõ. A-di-đà Phật. Hô bất quá còn tốt. Thái Bình Thiên Tôn một bên kia hẳn là giải quyết rất dễ. Dù sao mấy lần trước Thái Bình Thiên Tôn đều rất phối hợp mà xuất thủ. Hơn nữa đạo Phật ma tam mạch mặt ngoài lẫn nhau tranh phong tương đối. Nhưng thực đến lúc này, kỳ thật vẫn là đồng khí liên chi. Tất cả mọi người là tôn phái giới lãnh tụ. Tự nhiên không thể ngồi nhìn tôn phái giới cứ như vậy hướng đi diệt vong con đường. Cho nên đàm không cảm thấy đem hắn lôi ghéo tới vấn đề không lớn. Hơn nữa quan trọng nhất là, Thái Bình Thiên Tôn người này trung thực a cả ngày ở, ở trong bát cảnh tung. Không phải quan sát nhà mình để tự tình cảm con đường. Chính là quan sát cửa nhà heo mẹ có lên cây hay không. Cơ bản không ra gây chuyện. Ổn thỏa một cách trung thực chặt nam A dạng người này coi như lôi kéo không đến. Hắn cũng sẽ không đi ra gây sự. Càng không sẽ cho mình ngột ngạt. Tốt bao nhiêu A nghĩ tới đây đàm không không khỏi mỉm cười. Sau đó chuẩn bị tiến về đảo môn. Mà cùng lúc đó. Đảo môn bắt cảnh cung. cái bình thiên tôn chắp tay sau lưng đứng ở vẫn đảo nhai giáp xanh ngắm nhìn vô ngân tinh không nguyên bản đờ đấn thần sắc tại thời khắc này dần dần trở nên trở nên sinh động phảng phất từ một loại nào đó sâu đậm trong suy tính lấy lại tinh thần cả người khí chất cũng đã xảy ra cải biến cực lớn ngô ăn tử vi đế tinh ảm đạm tham lang tinh lộ ra Thất sát tinh cùng phá quân tinh vẫn như cũ không biết tung tích. Xem ra trùng kích đại càn ba khỏa hung tinh đã có một cái xuất thế Côn lôn bí cảnh phá toái. Tiên cung tịch diệt. Như thế nói đến tham lang tinh hẳn là từ côn lôn bí cảnh bên trong đi ra. Tham lang tinh. Côn lôn bí cảnh. Tiên cung. Có thể uy hiếp được đại càn. Không phải là tiên tôn A nếu thật sự là như thế. Cái kia thất sát cùng phá quân chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Bất quá tử vi tinh cũng không phải không người bảo vệ. Nhất là bên người một viên tướng tinh. Sáng chói đến dò người. Thậm chí không thể so sao tử vi kém bao nhiêu. Nghĩ đến đại biểu chính là thuần dương cung tân tấn vị kia vạn thọ cung chủ. Thất sát, phá quân thiên cổ đại biến hết sức căng thẳng. Ngô ăn. Thái Bình Thiên Tôn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó làm ra quyết định Xem ra là thời điểm gây chuyện Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương 55 minh giáo giáo chủ côn lôn bí cảnh Tại thu thập xong tiên tôn thân thể tàn phế về sau Trần khuyên định một đoàn người hoặc là không làm Đã làm thì cho xong Trực tiếp đem tiên tôn vẫn lạc địa cả khối đào đi Khu vực kia đảo gần tràn ngập Thiên địa nguyên khí cũng phi thường sung túc Mười phần thích hợp tu luyện. Cho nên bọn họ nói muốn dẫn trở về thuần dương cung xem như bồi dưỡng để tử dùng bí cảnh. Đương nhiên. Loại chuyện nhỏ này huyền vũ đại thánh kỳ thật cũng không thèm để ý. Dù sao đối với hiện tại yêu tục mà nói. Điều kiện tu luyện có được hay không kỳ thật cũng không đáng kể. Dù sao côn lôn bí cảnh bản thân điều kiện đã so huyền vũ đại thánh dùng bản thân tạo ra huyền vũ đảo muốn mạnh hơn không ít. Chân chính khốn nhiễu yêu tục tiến bộ, là trước mắt toàn bộ yêu tộc số lượng. Nhân tộc vì sao xưng bá tứ hoang nguyên nhân rất đơn giản. Nhiều người A có cái vĩ nhân đã từng nói qua. Bất luận cái gì thiên kiêu tại nhân tộc khổng lồ cơ số phía dưới đều tính không được thiên kiêu Bởi vì luôn có so ngươi càng thiên tài. Bất luận cái gì vô dụng tại nhân tộc khổng lồ cơ số phía dưới cũng không tính được vô dụng. Bởi vì luôn có so ngươi càng phế. Bởi vậy có thể thấy được nhân tộc số lượng nhiều ưu thế. Huyền vũ đại thánh cảm thấy lời này rất có đạo lý. Yêu tục nhiều năm như vậy vì sao không ra cái thứ hai gích toái mệnh tinh còn không phải liền là bởi vì yêu tục số lượng ít. Miễn cứng nhồi vào một cái huyền vũ đảo số lượng. Nếu có thể đi ra một vị trí cường giả cái kia mới là thật gặp vượt sống. Chớ nói chi là yêu tộc so nhân tộc càng nặng huyết thống thuần khiết cùng thiên phú. Nói tóm lại. Tại huyền vũ đại thánh bố trí. Yêu tộc cấp tốc rời vào bên trong côn lôn bí cảnh. Sau đó bắt đầu lan tràn ra. Tiếp lấy huyền vũ đại thánh liền bắt đầu cổ vũ nhà mình yêu tộc sinh con. Lớn làm người phát Vì thế còn chế định một cái 500 năm kế hoạch. Tranh nhân khẩu tại trong vòng 500 năm lật gấp 10 lần. Ngay tại lúc giờ phút quan trọng này, khách không mời mà đến lại là tới cửa. Trần khuyên địch đám người sau khi đi ngày thứ ba. Một đảo hắc khí từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp xé sách côn lôn bí cảnh giới bích. Tại bị man thần một búa bổ ra một lần về sau. Côn lôn bí cảnh ngăn cách hiệu quả trên phạm vi lớn yếu bớt. Đã không có cách nào ngăn cản trí cường giả tiến nhập. Bất quá hắc khí xuất hiện vẫn là đưa tới huyền vũ đại thánh chú ý. Tiến vào côn lôn bí cảnh về sau. Hắc khí cấp tốc hóa hình. Biến thành một vị hắc y thiếu niên. Thân hình xuyên qua tại tầng mây bên trong. Một bước vạn dặm Trực tiếp liền đi tới côn lôn bí cảnh bên trong một chỗ hải vực bên trên. Mà ở hải vực Trung ương. Ngày xưa yêu tục huyền vũ đảo chính đứng ở đó. Giống như hình thiên tri chủ về phần huyền vũ đại thánh lúc này đã kéo lấy nhìn qua già nua không chịu nổi thân thể đi tới huyền vũ đảo giáp xanh một đôi đôi mắt già nua vẫn đục gắt gao khóa chặt hắc y thiếu niên mà ở nhìn thấy huyền vũ đại thánh về sau hắc y thiếu niên trong mắt cũng là lói lên vẻ tức giận sau đó trực tiếp tiến lên huyền vũ đại thánh thực sự là thật hăng hái a chỉ là liên hợp thuần dương cung tập kích tiên cung cướp đoạt côn lôn bí cảnh không khỏi lộ ra quá mức âm hiểm không phải sao huyền vũ đại thánh quan sát một chút hắc y thiếu niên nhích miệng cười một tiếng À! hắc y thiếu niên thái dương huyệt gân xanh nhảy một cái minh giáo giáo chủ tất cả mọi người xem như một phái lãnh tụ những cái này lòe loẹt lò lời nói liền không cần nói nhiều a Cướp đoạt côn lôn bí cảnh chúng ta yêu tục sự tình có thể gọi cướp đoạt sao gọi là vật quy nguyên chủ chính nghĩa minh giáo giáo chủ. Lời này nghe vào có thuần dương cung mùi vị. Như thế xem ra. Yêu tục là đặt xuống quyết tâm muốn cùng thuần dương cung đứng chung một chỗ mà thuần dương cung mở ra bảng giá chính là cái này côn lôn bí cảnh không không huyền vũ đại thánh liền vội vàng lắc đầu. Thuần dương cung đương đại trưởng giáo. Trần công chủ làm người hiệp can nghĩa đảm. Thích làm việc thiện. Thấy ta yêu tộc khổ tiên cung lâu rồi. Lúc này mới ra tay giúp đỡ. Công là công. Tư là tư. Giáo chủ cũng không nên làm trộn lẫn. Chúc ta yêu tộc nhưng không có cùng thuần dương cung đứng chung một chỗ. A minh giáo giáo chủ lông mày nhíu lại. Nhưng không đợi hắn tiếp tục mở miệng. Huyền vũ đại thánh liền lời nói xoay chuyển. Bất quá chúng ta yêu tục cùng đại càn Hoàng Triều Còn có tông phái giới cũng không có quan hệ gì là được Các ngươi là muốn trung lập nghe đến đây Minh giáo giáo chủ rốt cuộc hiểu rõ huyền vũ đại thánh ý tứ Bất quá tại lý giải về sau Hắn lại là bỗng nhiên cười một tiếng Huyền vũ đại thánh Ngươi sống nhiều năm như vậy còn không hiểu sao Bất luận là tông phái giới vẫn là đại càn Một khi khai chiến Tất nhiên là sinh tử chi chiến Mà loại chiến đấu này Là tuyệt đối không cho phép có trung lập tồn tại nhất là lấy ngươi yêu tộc thực lực Coi như ngươi nói muốn trung lập Chúng ta cũng không yên tâm đối với Ngươi cảm thấy thế nào huyền vũ đại thánh Vậy ta cũng chỉ có thể gia nhập đại càn Minh giáo giáo chủ Một ngụm này lão huyết thiếu chút nữa thì không có phun ra Mình nói hết lời là để cho ngươi gia nhập Đại Càn sao ý niệm tới đây. minh giáo giáo chủ trong mắt lánh quang lói lên. Huyền vũ Đại Thánh ngươi nhưng nghĩ kỹ. Đại Càn đã là một chiếc phá thuyền. Nếu là thật sự muốn cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Đến lúc đó thuyền lật. Các ngươi yêu tộc vừa mới có chút hưng khởi chi tưởng. Sợ là cũng phải một buổi sáng lật đổ. Ngươi nếu là không nghe mà nói. Chớ bảo là không báo trước huyền vũ đại thánh nghe vậy không có việc gì gật gật đầu. Giáo chủ lời khuyên chính là tại hạ liền hướng đi đại càn quy hàng minh giáo giáo chủ. Tốt tốt tốt lão ôi. Xem ra ngươi là không biết hối cải. Hừ minh giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng. Sau đó lắc một cái tay áo. Trực tiếp vỡ nát cố này hóa thân thân hình. Tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà thẳng đến minh giáo giáo chủ triệt hồi ý niệm. Huyền Vũ Đại Thánh mới xem như đình chỉ lưng eo. Một đôi đôi mắt xà nua vẫn đục tại thời khắc này cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Chớ bảo là không báo trước lời này nên ta nói mới là. Ngươi cho ta không biết tính sổ sách ác đại càn cùng tông phái giới hiện tại ai vong còn chưa nói được đây. Thật muốn cùng các ngươi. Ta đây yêu tục mới có thể một buổi sáng đổ xuống đây. Cười cười. Huyền vũ đại thánh một bên lắc đầu, một bên quay người một lần nữa về tới huyền vũ đảo. Mà cùng lúc đó, rời đi côn lôn bí cảnh minh giáo giáo chủ cũng ở mình minh hà tinh vân bên trong tụ hợp thân hình. Bất quá hắn thần sắc trên mặt lại không còn phía trước tức giận. Ngược lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Huyền vũ đại thánh thế mà đối đại càng có tự tin như vậy cách này không thích hợp. cái kia lão uy hiểu rõ nhất xem xét thời thế. Lúc này kiên định như vậy đứng ở đại càn một phương Giải thích đại càn nhất phương thực lực hắn thấy thậm chí so chúng ta mạnh Nhưng là điều này sao có thể chẳng lẽ thuần dương cung lại có gì ngoài ý muốn Khục minh giáo giáo chủ càng nghĩ càng cảm thấy sỏ não đau Nhưng đạn đã lên nòng không phát không được Lúc này đã dừng lại không được Hắn nhất định phải làm chút cái gì Nhưng là vấn đề đến làm cái gì đâu cũng không thể hiện tại liền phát động a đạo hữu dường như xoắn suýt nên như thế nào ứng đối đại càn trong phút chốc cuồn cuộn minh hà cuốn ngược hướng lên trời minh giáo giáo chủ hai mắt sắc bén nhìn về phía bản thân tinh vân bên ngoài nhưng ở nhìn thấy đến sau lại là hơi xứng sờ là ngươi làm sao đạo hữu nhìn thấy ta thật bất ngờ quả thật có chút ngoài ý muốn minh giáo giáo chủ con mắt hơi hơi nheo lại Tiên cung hủy diệt, mặc dù sớm đã ngờ tới ngươi không có việc gì, nhưng nhìn qua tình trạng của ngươi không phải bình thường tốt. Ha ha ha, tiên cung chi chủ mỉm cười. Kỳ thật tiên cung hủy diệt ở ta dự kiến bên trong, cũng là ta thoát khốn kế hoạch, cũng không ẩm dấu các hạ. Kỳ thật ta chính là tiên tôn ngày xưa hóa thân một trong thái thanh tiên trong này dính đến tiên tôn đại nghiệp. Còn xin đảo hấu tha thứ ta trước đó chưa từng nói tỉ mỉ A về sau Tiên cung chi chủ liền dùng trầm bổng du dương ngữ điệu miêu tả mình xem như tiên tôn hóa thân một trong Là như thế nào bày mưu nghĩ kế Cuối cùng mượn nhờ yêu tộc cùng thuần dương cung tay chôn giết tiên tôn Từ đó thoát khỏi trói buộc Từ đó tiêu sao tự tải kinh lịch Nói đến gọi là một cái cảm động nước mắt rơi xuống Nhưng từ đầu tới đuôi Minh giáo giáo chủ đều tải dùng một bộ ánh mắt hoài nghi đánh giá tiên cung chi chủ. Làm sao đảo hữu không tin ta tiên cung chi chủ vẻ mặt thành khẩn nhìn xem minh giáo giáo chủ. Ngươi nhìn ta giống như là sẽ gặp người áp đồ sao ngươi nhưng dẹp đi a minh giáo giáo chủ tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Cuối cùng nói thẳng, ngươi tìm đến ta không biết có chuyện gì không biết cũng muốn học huyền vũ cái kia lão uy. Đầu nhập vào thuần dương cung A làm sao sẽ tiên cung chi chủ nhất thời chớ chú phát thể nói. Tiên cung bị tiêu diệt sự tình ta cũng rất đau lòng A cho nên đời ta tuyệt đối cùng thuần dương cung không đổi trời chung thật đúng là đừng nói. Lời nói này nghiến răng nghiến lợi. Tựa như là thật lòng. Về phần vì sao tìm đến giáo chủ ngươi. Nói đến đây tiên cung chi chủ lời nói xoay chuyển cười như không cười nhìn về phía minh giáo giáo chủ mệnh vận tinh vân. Cáo tử Minh Hà, nếu là ta không tính sai mà nói, giáo chủ Minh Hà còn không có viên mãn a chỉ có Minh Hà, lại không có người chết. Làm sao có thể xưng là cáo tử Minh Hà? Một sát na này, Minh giáo giáo chủ thần sắc rốt cuộc trở nên lạnh. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương 56 ta lại không có yêu đương quá thuần dương thái hoa sơn. Từ khi đem côn lôn bí cảnh một đám nguyện ý đi theo tiên nhân mang ra về sau, trần khuyên địch tâm tình mười phần vui vẻ. Ngược lại không phải bởi vì đám người kia. Trên thực tế đối với bọn hắn, không có chút nào năng lực quản lý trần khuyên địch căn bản liền không nghĩ ra cái gì biện pháp. Cho nên toàn bộ đều ném cho Long Thiên Tứ cùng trưởng lão đoàn đám kia nhàn dối đau chứng ra hỏa đi làm. Có vô vọng ma tôn chấn bãi. Đám kia tiên nhân cũng không lật được trời. Cho nên Trần Khuyên Địch cũng không lo lắng. Nhưng vấn đề là bên kia tình huống lại không thể lạc quan. Nguyên nhân rất đơn giản. Bốn vị sư muội không để ý tới ta vì sao cái này không có đạo lý A vô luận là Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm. Doanh Phượng Tiên. Vẫn là lạc tương tư. Mỗi khi Trần Khuyên Địch đi tìm bọn họ thời điểm. Đáp lại hắn cho tới bây giờ chỉ có một câu. Không có ý tứ A sư huyên Côn lôn bí cảnh một trận chiến sau ta cảm ngộ rất nhiều Hiện tại phải thật tốt bế quan một phen Không có cách nào đi ra gặp ngài Thế là trần khuyên địch hỏi Cái kia lần sau sẽ bàn A tứ nữ đáp Lần sau nhất định Lần sau nhất định Trong ngôn ngữ tràn đầy qua loa lấy lệ mùi vị Kinh khủng nhất chính là Tịch đồng cũng không để ý ta nếu như nói dương trùng tứ nữ cảm ngộ tiên tôn vẫn lạc địa đạo lần về sau. Cần bế quan đột phá mà nói. Cái kia còn tính hợp lý. Nhưng tịch đồng kế thừa mình thuần dương tinh vân. Cảnh giới căn bản không có khả năng có cái gì tăng lên mới đúng a? Vì sao mình đi tìm nàng thời điểm nàng cũng nói mình ở bế quan sẽ không phải. bốn vị sư muội cùng tịch đồng chán ghét ta rồi a cái suy đoán này cũng không phải không có khả năng không bằng nói trần khuyên địch đều cảm thấy mình luôn là treo dương trùng tứ nữ gần nhất còn cùng không hiểu ra sao cùng tịch đồng không minh bạch đổi thành xuyên việt trước nữ hán tử nói không chừng đã sớm dơ lên các nàng đống cát lớn nắm đấm đưa cho chính mình đến hai lần liền trần khuyên địch chính mình cũng cảm thấy mình có chút cản bá nhưng là thực đến lúc này một cố khó tả khủng hoảng lại là quét sạc trần khuyên địch tâm linh để vị này vừa mới thành tựu chí cường giả trung nguyên thiên kiêu số một đều trở nên chân tay luống cuống lên kết quả là trần khuyên địch quyết định đi tìm chính mình tín nhiệm nhất yêu đương đại sư ngươi cảm thấy nên làm cái gì a ảnh ngài phải cứu ta a hoàng thành tư thiết lập thuần dương cung đặc thù văn phòng bên trong tưởng ảnh khóe mắt run rẩy mà nhìn xem ở trước mặt mình kêu ca kể khổ trần khuyên địch. Hận không thể cầm lấy bên cạnh văn bản tài liệu hướng về phía đầu của hắn hung hăng đập xuống. Ngươi đem ta xem như người nào trung cực công cổ người ra ngoài thời gian dài như vậy đều không đến nhìn ta cái này đắc lực thuộc hạ một cái. Thật vất vả đến nhìn xem. Vốn cho rằng ngươi là lương tâm phát thiện định tới giao tiếp công tác. Sau đó đưa cho chính mình thả hai ngày nghỉ. kết quả nguyên lai lại là đến mân mê ngươi đống kia phá sự thật sự có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục trong lúc nhất thời liền nguyên bản đột phá võ đạo tôn sư mừng rỡ đều tản đi không ít không sai qua thời gian dài như vậy cố gắng tưởng ảnh cũng coi như là trở thành võ đạo tôn sư nói thật nếu như thả ở mấy năm trước nàng chỉ sợ nằm mộng cũng không nghĩ đến mình cũng có thể trở thành võ đạo tôn sư Mặc dù tại trước mắt loạn thế, võ đạo tông sư không tính là gì. Nhưng thay cái góc độ nghĩ mà nói. Chờ thiên hạ thái bình, hỏa luyện kim đan lại yên tĩnh lại kích toái mệnh tinh lại lánh đời. Chẳng phải đến phiên võ đạo tông sư đi ra trang bức sao cho nên vừa ảnh đối với mình cảnh giới đột phá vẫn là rất hài lòng. Như vậy vấn đề đến. Thiên phú không cao dược ảnh lại là như thế nào đột phá đây dược ảnh yên lặng dùng thần niệm quét mắt trong túi đựng đầu nguyên một đám bình nhỏ. Đây đều là trần khuyên địch mỗi lần tới tìm nàng giúp thời điểm bận rộn lưu lại. Không thể không thừa nhận. Mình có thể thành tựu võ đạo Tông sư. Chí ít có bảy thành trở lên công lao. Đều là trần khuyên địch những đan dược này. Tha, ý niệm tới đây dược ảnh bất đắc dĩ thở dài đại nhân, ngài đưa lỗ tai tới. A vừa nhìn vượt ảnh trả lời mình nói. Trần Khuyên địch nhất thời nhảy dựng lên. Vẻ mặt hưng phấn mà đem bên mặt đưa tới. Trong giọng nói càng là tràn đầy đối vượt ảnh chờ mong. Ái Khanh có gì kế sách thần kỳ A mau mau nói tới nếu là hữu dụng mà nói. Bản tôn chủ tất nhiên trọng trọng thưởng ngươi ta đề nghị A. Ừ ngươi bây giờ lập tức đem dương trùng các nàng tụ tập cùng một chỗ. Ừ sau đó đem cửa khóa một cái. ăn, ăn tiếp lấy đem các nàng tất cả đều ném tới đã chuẩn bị trước giường lớn bên trên tại cởi xuống ngươi. ngừng ngừng ngừng trần khuyên địch hốt hoảng cắt đứt vưởng ảnh diệu kế đây coi là cái gì diệu kế a bớt nói nhảm vưởng ảnh quơ lấy bên cạnh văn bản tài liệu hướng về phía trần khuyên địch đầu mãnh liệt đập xuống. chiếu ngươi tình huống này chỉ có thể làm như vậy dù sao trước kia cũng là tình trạng ý thiếp cố ý. ban ngày tuyên cái kia a thì thế nào chẳng qua đến thời điểm làm một kết giới dù sao người khác cũng không nhìn thấy nha trần khuyên địch nghe xong còn giống như rất có đạo lý không đúng không đúng không đúng ta là để cho ngươi dạy ta làm sao lấy các nàng niềm vui có được hay không nếu như các nàng thực chán ghét ta Trực tiếp đồng thủ cái kia chẳng phải thực xong đời sao đáng chết ta làm sao biết như thế nào lấy nữ hài tử niềm vui a ta lại không có yêu đương quá dường ảnh rốt cuộc nhìn không được. Vẻ mặt tức hồn hển dần dữ hết. Bộ dáng kia lập tức liền đem Trần Khuyên Địch kinh hãi. Sau một lúc lâu Trần Khuyên Địch mới có hơi dò xét tính mở miệng nói. Vậy ta giới thiệu cho ngươi cái thế nào ta nghe nói trưởng lão đoàn bên trong có vị nữ trưởng lão lớn tuổi độc thân. Ngươi xéo ngay cho ta vượt Ảnh trực tiếp kéo xuống trên mặt nam tử trung niên mặt nạ ra người hung hăng đập vào Trần Khuyên Địch trên mặt Sau đó đem hắn đuổi ra ngoài Trần Khuyên Địch Sau một lúc lâu Ngốc ngạc kinh ngạc mà nhìn xem trên mặt mặt nạ ra người Đứng ở văn phòng trước Trần Khuyên Địch mới xem như bỗng nhiên phản ứng lại Ca múa nhạc ngươi là nữ A vừa ảnh xéo đi trong văn phòng truyền đến vừa ảnh càng thêm nóng nảy gầm thép. Lúc này Trần Khuyên địch không còn dám kiên cường. Một bên mang theo mặt nạ ra người. Một bên trăm mối vẫn không có cách giải rời đi. Không hiểu rõ. Thế nào lại là nữ đây không nên A nói đến gương mặt kia không rõ nhìn rất quen mắt. Hơn nữa vì sao không sớm một chút nói cho ta biết A một lần này về sau gặp mặt liền lưu túng A. Thật sự là không hiểu rõ Có câu nói rất hay Lòng của nữ nhân Kim dưới đáy biển Lúc trước ta cũng là như vậy tới Huyên để ngươi cũng đừng thương tâm Đây cũng là nhân sinh lộ bên trên một phong cảnh nha Là dạng này sao đương nhiên Nói như vậy ngươi rất hiểu sao nói đùa Ta siêu hiểu có được hay không Ta siêu hiểu ngươi Dạng này a nghe đến đây Trần Khuyên đệ mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần Ai mẹ nó tại nói chuyện lấy trần khuyên địch tu vi Có người nói chuyện tất nhiên không gạt được hắn con mắt Trong chớp nhoáng này Minh mông thần niệm trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn bột phát ra Một vòng càn quét xuống tới về sau Trần khuyên địch khóa chặt trong túi đựng đồ một quyển trục Cái đồ chơi này hắn kỳ thật cũng không tính là xa lạ Đã từng tiên cung phong thần bảng đương nhiên nó hiện tại không gọi tên này Kim Lan phổ hô trong quyển trục truyền ra một đạo thanh âm bất mãn. Từ khi Thuần Dương Sơn trải cải mệnh Thuần Dương cung về sau ta liền không gọi tên này. Tên của ta là Tham Thần Khế đương nhiên đây là bản thể danh tử. Liền cá nhân ta mà nói lời nói. Ngươi có thể gọi ta hệ thống số 2 huống hồ tất cả mọi người quen như vậy, gọi ta tiểu nhị tốt rồi. B. Sơ, không phải ta không muốn bổ canh. Thật sự là hữu tâm vô lực. Nhanh kết thúc, nên lấp hố cũng phải lấp, nên viết cũng phải viết. Quan trọng nhất là, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ ghẹp tại sang năm đêm trừ tịch đêm 30 thời điểm hoàn tất. Dạng này tương đối có tưởng niệm giá trị nha. Cho nên gần nhất một mực đang suy nghĩ nội dung cốt truyện. thuận tiện chơi ga mẹ Các vị độc giả lão ra nhiều tha thứ đảm đương. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương một thuần dương đạo tôn căn bản không có khả năng đáng yêu như thế, hệ thống số 2 Trần khuyên địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong tay mình kim lan phủ Tay run một cái kém chút không đem nó cho ném ra. Mình mới vừa nghe được cái quái gì thời đại này hệ thống dễ dàng như vậy tới tay đừng nói giỡn, ngươi cái này khiến võ càn võ còn có chịu man làm sao chịu nổi, à đừng a ngươi cũng là hệ thống. Ngươi không phải là thuần dương đạo tôn cái vị kia đối mặt trần khuyên địch nghi vấn Hệ thống số 2 ngây cả người Sau đó liền vội vàng giải thích nói À Ngươi hiểu lầm Ta cũng không dám cùng đại tỷ so Đại tỷ đó mới là dược phủ thần tung Mà ta là lão đại tự mình chế tạo Mặc dù gọi hệ thống số 2 Nhưng nghiêm ngặt mà nói chỉ có thể nói là khí linh rồi Kim lan phổ khí linh nghe đến đây Trần Khương Địch mới xem như nhẹ nhàng thở ra, xem như tiếp nhận lời giải thích này. Này mới đúng mà. Hệ thống loại vật này ở đâu là dễ dàng như vậy liền xuất hiện. Không nói những cái khác. Mình có thể trưởng thành đến ngày hôm nay. Tịch đồng không biết xúc bao nhiêu bận biểu. Những cái kia lăng không biến ra ban thưởng càng là một cách so với một cách lợi hại. Có thể làm ra điều này hệ thống nếu là dễ dàng như vậy liền có thể chế tạo ra đến Cái kia sửa đến mai ta liền đi làm hệ thống hãng bán buôn tốt rồi Bất quá nói đi thì nói lại Nếu gọi hệ thống số 2 Giải thích ngươi chính là có hệ thống công năng á đương nhiên tiểu nhị thanh âm lộ ra rất kiêu ngạo Mặc dù so không lại đại tỷ Nhưng cùng tam để so lên mà nói Ta thế nhưng là rất lời hại Tam đệ mẹ nó lại xuất hiện một cái hệ thống số 3 đúng A. Tiểu nhị hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Các ngươi không biết không nên A. Ta nhớ được tam đệ bị lão đại đặt ở thuần xương cung bí cảnh bên trong A. Hơn nữa ta xem ngươi tu luyện là nhục thân kim đan chi Đạo A. Nếu là không có tam đệ mà nói. Ngươi không có khả năng đi đến con đường này. Ta dựa vào tiểu nhị như vậy nhất sảng trần khuyên địch liền lập tức nghĩ tới. Thuần dương bí cảnh lúc trước mình lấy được tôn sư chảy nước suốt 300 ngày chỗ đó chỗ kia bí cảnh cũng có một loại tựa như hệ thống thanh âm tồn tại. Vốn cho rằng chỉ là một loại nào đó cố định hệ thống. Hiện tại xem ra lại là thuần dương đạo tôn chế tạo hệ thống số 3 mà kim lan phủ bên này thì là hệ thống số 2. Chờ một chút. Như vậy xem xét mà nói kỳ thật mình võ đạo chi lộ ở mức độ rất lớn đều là thuần dương đạo tôn hoạt đỉnh A Hệ thống số 3 để cho mình đi lên nhục thân kim đan Hệ thống số 2 cho mình thời cơ đột phá Loại này phản phất nhân sinh đều bị người khác thao túng cảm giác Thực sự là quá tuyệt vời nhân sinh bị người khác thao túng xin nhờ ngươi đều mấy tuổi A Nếu như là mới xuất đạo lúc ấy mà nói trần khuyên địch chỉ sợ sẽ còn bị loại này làm cho người khiếp sợ sự thật bị dọa cho phát sợ thậm chí bị đả kích đến võ đạo niềm tin nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là kích toái mệnh tinh trí cường giả võ đạo chi tâm rắn như thép căn bản sẽ không bị loại chuyện nhỏ nhặt này cho dao động đến nhiều nhất chính là nhà mình đồng hương lưu lại cho mình phổ đặc sản nha ta liền thu nhận cái kia a tiểu nhị a Đạo tôn còn có hay không lưu lại hệ thống số bốn cái gì đó là có thể để cho ta lập tức đột phá. Trở thành nhân gian trí tôn bảo bối. ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hệ thống số hai thanh âm nghe vào lộ ra rất im lặng. Nhân gian trí tôn muốn dễ dàng như vậy liền đột phá mà nói. Năm đó lão đại hắn cũng sẽ không trôi qua khổ cực như vậy. Ấy Trần Khuyên địch kinh ngạc. Thuần Dương Đạo Tôn năm đó đột phá nhân gian trí tôn thời điểm rất vất vả sao a thật không có. Hắn ngày uống nhiều rượu. Hai mắt khép lại mở ra. Một cách tự nhiên liền đột phá. Ta nói đến vất vả là hắn đột phá về sau. Đại tỷ cũng cùng theo một lúc hóa hình ra đến. Từ đó về sau lão đại cuộc sống của hắn trôi qua nhưng khổ. Một chút nhân sinh tự do đều không có. Trần Khuyên định. nguyên lai thuần xương đạo tôn năm đó cũng là thây quản nghiêm a an ta vì cái gì muốn nói cũng nói trở lại ta trong phòng có chút đồ tốt ngươi có muốn hay không tiến đến nhìn nhìn đồ tốt trần khuyên địch những mày nhìn về phía trong tay kim lan phổ ngươi trong phòng đúng a đầu nhập một sợi thần niệm tiến đến là được đây cũng là lão đại phía trước phân phó gặp được loại người như ngươi thời điểm Nếu là Tô Vi còn có thể mà nói liền để ngươi tiến đến Lão Đại Thuần Dương Đạo Tôn yêu cầu đúng rồi Dạng này A Trần khuyên địch trao mày Mặc dù hệ thống số 2 nói như vậy Nhưng mình bây giờ thân làm Thuần Dương cung chủ cột Lớn nhất áp chủ bài lại dùng rơi Vạn nhất có cái gì phát sinh ngoài ý muốn mà nói Rất khó toàn thân mà lui Cứ như vậy tùy tiện liền đem thần niệm đầu nhập kim lan phủ khó tránh khỏi có chút. Hệ thống số 2 thanh âm lộ ra rất có sức hấp dẫn. Có muốn hay không khang khang nói không chừng lão đại ở bên trong lưu lại lúc trước ngủ một giấc liền tấn cấp nhân gian trí tôn bí quyết đây ta đây liền đến trần khuyên địch không chút do dự mà chia cắt một sợi thần niệm ném vào. Đừng hiểu lầm. Cái này tuyệt đối không phải thấy tiền sáng mắt. Vừa nghe đến trở thành nhân gian trí tôn liền mất đi chủ quan sức phán đoán biểu hiện Trần khuyên địch sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là căn cứ vào đối với nhà mình đồng hương tuyệt đối tín nhiệm Đương nhiên Một sởi thần niệm nói phiền phức cũng phiền phức Nói đơn giản cũng đơn giản Tính ra vấn đề gì cùng lắm thì vứt bỏ là được nha Không ảnh hưởng được cái gì Mà cùng lúc đó Tiến vào kim lan phổ thần niệm dần dần tản ra Cuối cùng hóa thành trần khuyên địch thân hình. Rơi vào một chỗ nhỏ hẹp căn phòng. Ánh sáng mờ tối. Kéo căng màn cửa. Khắp nơi tạp vật. Lói lên dao tơ ánh đèn. Một tấm lung tung giường lớn. Một đài người ngoài hành tinh bản bút ký cùng bày để ở một bên khoai tây chiên Coca-Cola. Gian phòng ngoài cùng bên phải nhất giá sách thì là để đó một đống lớn thư kịch. Liên quan đến lĩnh vực cực kỳ rộng rãi. Mà ở giá sách lớn bên cạnh còn có cái tiểu giá sách. Đó phía trên để thì là một hàng mô hình. Từ đứng im chiến tranh mô hình. Đến loại người hình gơn đam mô hình. Lại đến từ thái khác nhau mỹ thiếu nữ mô hình. Có thể nói đầy đủ mọi thứ. liền một lần này giá sách mô hình. Toàn bộ bán tuyệt đối có thể ở thành phố Nhị Hoàn mua một bộ điểm nhỏ phòng ốt. Mà quan trọng nhất là. Nơi này ta tới qua. Chính là, lúc trước hắn chính là từ nơi này cầm tới võ đạo chi lộ cất cánh cuốn thứ nhất bí tịch công sư chạy nước suốt 300 ngày. Bây giờ hắn lại trở về. Nơi này nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói hẳn là mình xuyên Việt trước nhà. Nhưng là, nhà ta trước kia nhưng không có những cái này loạn thất bát tao mô hình cùng thư tịch ác. Hơn nữa thư tịch chủng loại thông cảm phạm vi cũng quá rộng. ngữ số anh qua đời. Lập trình, công trình, lịch sử, chính trị, vẽ tranh, cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Còn có những cái tay này xử lý, ta trước kia nhưng không có có tiền như vậy. Nói như vậy, nơi này hẳn là, là ta nhà rồi. Hơi có vẻ ngây ngô thanh âm cắt đức trần khuyên địch độc thoại. Tại âm u căn phòng lộ ra đến 10 phần làm người ta sợ hãi. Dù sao trần khuyên địch tại chỗ nổi da gà liền dậy. Ánh mắt cấp tốc đào qua cả phòng. Tìm kiếm phương hướng âm thanh truyền tới. Cuối cùng rơi vào máy tính bên cạnh tấm kia trên giường lớn. Nói xác thực. Là chăn trên giường. Trước đó thoạt nhìn còn không có phát hiện. Nhưng hiện tại xem ra chăn này nâng lên lộ ra khá là mất tự nhiên. Sẽ không phải. à. à. Ngủ lâu như vậy cuối cùng là đã tỉnh lại. Cái kia, năm nay là khi nào tiên tôn thằng xui xẻo đi ra chưa chăn mền lại là một trận nhúc nhích. Cuối cùng, một cái góc người còn nhỏ, nhìn qua bất quá 11-12 tuổi thiếu niên liền từ trong chăn chui ra. Loạn tao tao trong đầu tóc còn kèm theo một căn nhổng lên thật cao ngốc mau. Vừa nói chuyện, còn một bên xoa nắn tràn đầy mắt quần thân hai mắt. Ui nghe được ta nói chuyện sao năm nay là khi nào. À lúc này Trần Khuyên Địch cuối cùng mới là lấy lại tinh thần. Chỉ trên giường cái này mọc ra ngốc mao tiểu hài. Miệng khá thật lớn. Người người người người người. Người cái gì người. Tiểu hài không khách khí vỗ xuống Trần Khuyên Địch ngón tay. Sau đó ngẩng đầu một cái lớn ngực một cái. Ta có danh tử Ta gọi lữ nhăm. Ngươi cũng có thể gọi ta thuần dương đạo tôn ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương hay như thế nào là lực lượng chân chính trần khuyên địch là như thế nào cũng không nghĩ đến. Thuần dương đạo tôn bề ngoài lại là như vậy một đứa bé trai. Gặp vượt gia hỏa này đến Pháp đình kết hôn tuổi tác có hay không à sẽ không phải hắn hệ thống cũng là. uy một tiếng quát nhẹ đem trần khuyên địch từ vô hạn mơ màng bên trong mang trở về. chỉ thấy chính thái hóa thuần xương đạo tôn chính một bên loay hoay chăn mền trên người một bên vuốt vuốt trên đầu căn kia thật xài ngốc mau. mặt mũi tràn đầy bất mãn nhìn xem trần khuyên địch ngươi không phải là đang nghĩ cái gì chuyện xấu a đây tình hồn lại trần khuyên địch vội vàng khoát tay làm sao có thể lúc này hắn cũng kịp phản ứng không quan tâm bề ngoài thế nào đại lão bản chất là sẽ không thay đổi ý niệm tới đây cứ việc trong lòng có chút biến xoay nhưng Trần Khuyên địch vẫn là lộ ra nịnh nọt nụ cười lão ca à. không nghĩ tới ngươi thế mà ở trong kim lan phủ ẩm cư nhiều năm như vậy sinh hoạt vô cùng sung sướng A nhưng là tiểu để bên này thế nhưng là ra phiền toái không nhỏ Thuần Dương cung cũng là nguy cơ sớm tối a cho nên phụ phụ cho nên a ta liền nghĩ Nếu không ngươi đi ra tú một đợt trần khuyên địch mong đợi nhìn xem thuần dương đạo tôn Yên tâm ta tuyệt đối sẽ không để ý ngươi cướp ta danh tiếng Không bằng nói ngươi nhanh đi ra ngoài lần lượt tới cửa Đem đạo Phật ma tam mạch toàn bộ đánh một trận tốt rồi suy nghĩ nhiều quá Thuần dương đạo tôn dối ra trắng nón non nhỏ nhắn hai tay Vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra ngươi nhìn ta hiện tại giống như là có thể đem đạo Phật ma toàn bộ đánh một trận trạng thái sao khục Không nên bài ra như vậy rõ ràng dép bỏ biểu lộ A Thuần dương đạo tôn gãi đầu một cái Hạng người gì làm dạng đó sự tỉnh Ta lợi hại như vậy thiên tài Đương nhiên là có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm Không có khả năng đem ý nghĩ đặt ở trung thổ đại thế giới bên trên Trên thực tế lưu lại nơi này ta Cũng chỉ là một đoạn quá khứ ký ức mà thôi Ký ức đúng à Thuần Dương Đạo Tôn gật đầu một cái Bất quá trầm tư một lát sau lại lắc đầu Không đúng Chuẩn xác mà nói hẳn là một đoạn tồn tại Ta là Thuần Dương Đạo Tôn dài rằn rặt trong đời một cái nhân sinh đoạn ngắn Nhìn bề ngoài của ta cũng biết chứ Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Thuần Dương Đạo Tôn cứ lớn như vậy a thật muốn so bo mà nói Anh, ngươi có thể gọi ta Cửu dương Ấy vì sao Cửu dương chi thể là thuần dương chi thể hạ vị nha Mà ta xem như thuần dương đạo tôn hạ vị Cho nên gọi cửu dương càng thân thiết hơn Làm sao không được sao cửu dương một bên bọc lấy chăn mền Cách đầu nhỏ ngửa mặt lên trời 45 độ Vừa dùng một đôi mắt to màu đen nhìn về phía trần khuyên địch Đỏ rực miệng nhỏ còn có chút bất mãn biếu lên không có vấn đề trần khuyên địch quyết đoán hồi đáp sự thật chứng minh khả ái tiểu hài tử là nam nữ thông sát ha ha ha ha tựa hồ là cảm thấy rất chơi vui cửu dương đột nhiên phá lên cười còn vui vẻ trên giường lăn lông lúc vài vòng lúc này mới một lần nữa bò lên nhìn xem trần khuyên địch nói ra ngươi rất có ý tứ a so lưu ca tên kia phải có ý tứ nhiều Không hổ là bản tôn đều rất xem trọng đồng hương. Lưu ca. a ngươi hẳn là cũng biết, chính là đại hán khai triều thái tổ rồi. Đại hán thiên tử Trần Khuyên địch hai mắt lập tức sáng lên. vị kia đại hán thiên tử là ai lúc trước có phải hay không bị thuần dương đạo tôn trấn áp lại trung nguyên nhân gian trí tôn có phải là hắn hay không cửu dương. Nhìn xem cửu dương mộng bức ánh mắt. Trần Khuyên địch chập chập lưới. sau đó lại giải thích cặn kẽ một phen thì ra là thế các ngươi hoài nghi lưu ca chính là trung nguyên ẩm dấu cái kia nhân gian trí tôn a có phải hay không ngô ăn cửu dương không có việc gì gật gật đầu ta không biết hầu ta không phải nói sao ta chỉ là thuần dương đạo tôn một đoạn nhân sinh đoạn ngắn một đoạn quá khứ tồn tại thứ ta biết cũng là rất có hạn khục uy ngươi lại bày ra bộ kia rõ ràng ghét bỏ biểu tình ta cũng không phải một điểm tác dụng đều không có a nếu không bản tôn cũng sẽ không đặc biệt để cho ngươi tiến đến gặp ta nói đến đây cửu dương lại vô ý thức sờ lên mình ngốc mau. nói đến đối nhân gian trí tôn cảnh giới ngươi hẳn là cũng rất có hứng thú a bất quá sốt cuộc nên như thế nào đột phá nhân gian trí tôn ngươi hẳn là còn không có đầu mối a làm sao sẽ ta sớm đã có đầu mối trần khuyên địch hơi ngửa đầu kiêu ngạo mà nói ra mình luyện thể chi đạo mà ở nghe xong hắn giải thích về sau cửu dương có chút ngạc nhiên sờ soạng một cái nên nói không hổ là biến số sao phương pháp đột phá hoàn toàn không câu nệ tại tình thế loại này đột phá con đường cũng hẳn là có hy vọng hoàn thành a Đúng không nhưng là dựa theo ta thôi diễn Cậu Dương lời nói xoay chuyển Loại này luyện thể con đường Lấy tốc độ của ngươi nhanh nhất cũng phải phản năm tả hữu mới có thể hoàn thành Ngươi đoán chừng là không sống tới một ngày kia A Trần khuyên địch chừng mắt nhìn Nửa ngày không phản ứng kịp Mà Cậu Dương thì là khinh thường coi thường hắn một cách sau tiếp tục nói Đừng cho là ta là nói chuyện giật gân Ta đây là có căn cứ Như lời ngươi nói luyện thể con đường bản thân liền là một loại không cầu ngoại đạo cầu bản thân đột phá con đường Không cầu ngoại đạo dĩ nhiên cũng không bị ngoại đạo trói buộc Nhưng nhìn theo góc độ khác, ngươi làm như vậy cũng đồng sản không chiếm được ngoại đạo gia trì Bình thường nhân gian trí tôn Chỉ cần nắm vững thiên đạo sáu số một trong Liền có thể nhẹ nhóm đột phá Mặc dù bây giờ cái thời đại này hẳn là chỉ còn lại có khí số cùng biến số có thể đi Nhưng giống nhau là có hy vọng Trực tiếp nắm vững thiên đạo huyền hành Tốc độ đột phá rất nhanh Nhưng ngươi luyện thể con đường cùng loại lấy lực chứng đạo, Tiền đồ là rất lớn Nhưng tưởng như vào thực xa Thiên đạo sẽ không giúp ngươi Lấy ngươi thỏ nguyên sợ là luyện không đến một ngày Ngô đây Trần Khuyên Địch không phải người ngu Nhất là ở võ đảo bên trên Trần Khuyên Địch có thuộc về mình lý giải Lúc này hắn thì có một loại trực giác Cửu Dương lời nói là vô cùng có khả năng Thiên đạo sáu số là cái gì thiên số? Mệnh số Đình số Khí số Biến số Kiếp số Đây là thiên đạo sáu số Cũng là thiên đạo sáu loại quyền năng Cậu Dương rất cặn kẽ đem có quan hệ thiên đạo huyền hạn sự tình nói cho Trần Khuyên Địch. Bao quát bây giờ thiên đạo sáu số chỉ còn lại hai số con đường vẫn như cũ chỗ chống sự thật. Mà cuối cùng. Trần Khuyên Địch có chút trần chờ. Chiếu ngươi nói như vậy. Ánh sáng đi luyện thể con đường là đi không thông đúng. Nhưng là không đúng. Cửu Dương nhích miệng cười một tiếng. Thiên đạo trí công. Nó sẽ không đi quản biến số. thậm chí biến số đều không ở nó quan sát phạm vi bên trong. ngươi nếu như quả thật suy nghĩ biện pháp nắm vững thiên đạo huyền hành, ngược lại rơi xuống hạ thừa, khống chế là tương đối. ngươi nắm giữ huyền hành, thiên đạo đồng thời cũng nắm giữ ngươi, mà bị nắm giữ biến số còn có thể gọi biến số sao? cho nên luyện thể con đường vẫn phải là đi, nhưng chỉ dựa vào ngươi là đi không thông. ngươi cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Một bên nói Cửu Dương một bên nâng lên mép giường người ngoài hành tinh máy tính Sau đó tiện tay mở ra một sấp văn kiện về sau Đem màn ảnh máy vi tính hướng Trần khuyên Địch Phía trên lấp lói lấy 13 chữ lớn Năm năm trí tôn ba năm mô phỏng thuần Dương nhân giáo bản phía dưới còn có ba khối phân khu Đầu đề phân tích địa điểm thi nghiên cứu đề tổ huấn luyện dưới góc phải còn có một chuỗi chữ nhỏ Biến số con đường cuối cùng còn có một nhóm dịp giả ký tên lữ nhăm hình ảnh cảm giác lập tức liền đi ra Trong lúc nhất thời Ngày xưa ở trong thuần dương bí cảnh tìm ra công sư chảy nước giúp 300 ngày ký ức một mạch bừng lên Trần Khuyên địch bờ môi trắng bịch Không thể tin được nhìn xem chính lộ ra vẻ mặt ngây thơ nổ cười cẩu dương Đưa ra hai tay run nhẹ nhẹ Không sai tri thức mới là lực lượng A Đồng Hương Tiếp xuống chính là ma vườn học bổ túc thời gian Ngươi chuẩn bị xong chưa Trần Khuyên Địch Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương ba ăn hết Ngươi không cần nói nhiều ta đây liền đi luyện thể chi đạo cáo Từ Trần Khuyên Địch đứng dậy nghiêm túc đối cỡ dương chắp tay Sau đó không nói hai lời liền muốn tán đi thần niệm Nói đùa Ai muốn ở chỗ này tiếp nhận cái gì thấy vườn ma vườn học bổ túc A ấy nghe lời này một cái Vừa mới còn vẻ mặt cười tà cửu dương lập tức ngẩn người. Thấy Trần khuyên Địch lập tức phải tán đi thần niệm. Vội vàng một cái thanh long ra biển. Từ trong chăn bay tán loạn mà ra. Hai tay hung hăng ôm lấy khuyên Địch eo. Sau đó đem hắn cho ngã nhào xuống đất đừng đi vội vàng như vậy. À đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là cái thứ nhất đến bồi ta chơi rất nhàm chán. À đau nhức đau nhức đau nhức bị ngã nhào xuống đất Trần khuyên Địch phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong tương đối ra. Ra thích chơi xà kép người đều biết rõ. Từ xà kép bên trên ngã xuống. Phần lưng chạm đất thời điểm. Loại kia hô hấp đình chỉ cảm giác. Đủ để cho bất cứ người nào phát ra thống khổ kêu thảm. Mà ở cách này kỳ diệu trạch nam gian phòng bên trong trần khuyên địch một thân thông thiên triệt địa tu vi hoàn. Toàn không có đất dụng võ. Biểu hiện tự nhiên cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt Nhất là ở phần bụng còn cài lấy một người cao một mét một vướng víu thời điểm Tiền hậu giáp kích thống khổ càng thêm mấy phần Lên lên ngươi đứng lên cho ta o á cửa xương đặc biệt nghe lời bỏ lên Sau đó rất nhuần nơ gầm hừ U y E Nơ Mở ra tủ đầu giường Sau đó từ bên trong lấy ra một căn an sô cô la vị kẹo que ngầm trong miệng Khó có thể tin Ngươi thế mà không muốn học tập thất sách Trần khuyên định Ai cùng ngươi nói ta muốn học tập thế nhưng là ngươi nếu đi được là hỏa luyện kim đan chi đạo Vậy ngươi hẳn là đem tôn sư chảy nước rút 300 ngày xem xong a Qua bản kia học tập sổ tay rèn luyện về sau Ngươi lại còn không có yêu học tập nói nhảm cũng là bởi vì quyển sách kia ta phát thể tuyệt đối sẽ không lại học loại này vượt đồ vật khuộc cửu Dương mười phần tiếc núi nơ. hừ e, cơm, nhích miệng. Có lẽ là bởi vì chỉ là Thuần Dương đạo tôn một đoạn nhân sinh đoạn ngắn nguyên nhân. Cửu Dương tâm trí lộ ra phi thường ngây thơ. Hoặc có lẽ là đây cũng là một cách còn ở vào hài đồng thời đại Thuần Dương đạo tôn. Ra thích nói đùa Cũng không có gì lòng dạ Ân Ngoài ý muốn cùng Trần Khuyên Địch rất hợp Không có cách nào Đắn đo một lát sau Cửu Dương thu hồi người ngoài hành tinh máy tính Sau đó lại từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái cái kéo Đem trên đầu mình thật dài ngốc mao cắt xuống về sau đưa cho Trần Khuyên Địch Làm gì nghe lời này một cái Cửu Dương lập tức chỉ đầu Miệng đại đại vỡ ra Nửa bộ phận trên khuôn mặt cấp tốc trở nên vô lệch lên. Một ngụm đại bạch răng tại trong căn phòng mờ tối lộ ra phá lệ mắt mắt. Ăn hết. Cái gì không phải đều cùng ngươi nói sao, đem nó cho ăn, như vậy thì không cần bổ túc. Chờ một chút ngươi cách này giải thích cũng quá, sơ lược a nói rõ chi tiết nói chuyện. Vì sao học tập lập tức biến thành ăn tóc ta cử tuyệt a a a. Cẩu Dương bực bội gãi đầu một cái. Cuối cùng không biết từ nơi nào lấy ra một tòa người lười ghế sofa. Sau đó cả người lên trên một co quắp. Lúc này mới tiếp tục nói. Nói ngắn gọn. Học bổ túc A. Tóc. Chỉ là một cái hình thức A. Quan trọng nhất là phải có một cái truyền thừa tiếp tục quá trình. Chỉ cần là dựa dẫm vào ta cầm tới thuộc về ta chính chủ thứ nào đó là có thể. Bên ngoài biểu hiện kỳ thật không trọng yếu. ý gì năm đó thuần dương đạo tôn tu luyện là cái gì ta đã nói với ngươi a nói qua kiếp số đúng không nghiêm ngặt mà nói cũng không phải là như thế cửu dương một lần nữa bò lại giường bên trên đưa cho chính mình trùm lên chăn mền tiếp tục nói nhất bắt đầu thời điểm thuần dương đạo tôn tu luyện được nhưng thật ra là biến số nói đến cùng xuyên việt giả tu được đều là biến số bất quá cuối cùng tại biến số bên trên chân chính đi ra con đường cũng chỉ có thuần dương đạo tôn cùng ngươi rồi a ý tứ gì a trần khuyên địch hỏi một nửa liền kịp phản ứng không sai võ càn võ là có mệnh tinh đại hán thiên tử sẽ không cũng giống vậy a thông minh trần khuyên địch như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói như vậy thái cổ thời đại mà nói cũng giống như vậy triệu man bởi vì man thần xuyên cho nên đi lầm đường Cuối cùng không thể đi ra biến số chi đạo Mà man thần chỉ sợ cũng cùng võ càn võ bọn họ một dạng Cuối cùng đi lịch Không có đi lên biến số con đường Cuối cùng kỳ thật cũng chỉ có một quan khiếu Mệnh tinh Cửu Dương nói tiếp mệnh tinh trên bản chất chính là thiên đạo nắm giữ chúng sinh quyền hành Thượng cổ thời đại mỗi người như Long Chỉ cần là võ giả đều có hy vọng kích toái mệnh tinh Thẳng đến ma tổ siêu thoát. Mệnh số triệt để hình thành về sau. Kích toái mệnh tinh độ phó đề cao mạnh. Lúc này mới trở nên càng ngày càng ít. Mà xuyên Việt giả thiên sinh không có mệnh tinh. Đi được vốn là biến số chi đạo. Nhưng tiếc là cách này biến số thân phận chỉ có tại nhân gian trí tôn thời điểm mới có thể đưa đến tác dụng. Ở trước đó. Không thấy thiên đạo che chở Xuyên Việt giả đột phá độ khó cơ hồ cùng lên trời không khác Gần như không có khả năng Mà trừ bỏ thuần dương đạo Tôn còn có đi nhục thân kim đan con đường ngươi bên ngoài Tuyệt đại bộ phận Xuyên Việt giả Dù là kỳ tài ngút trời Chỉ sợ cuối cùng cũng là quay về đỉnh số Mặc dù là Xuyên Việt giả Nhưng lại rơi vào thiên đạo giám thị bên trong Cũng không tính được chân chính ý nghĩa biến số dạng này a trần khuyên địch vẻ mặt như có điều suy nghĩ một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại nói như vậy thuần dương đạo tôn nhất mở là biến số đằng sau mình đem mình biến thành kiếp số đúng a cửu dương vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra tại thuần dương đạo tôn cách niên đại thiên hạ nhìn qua ổn định trên thực tế lại là cuồn cuộn sóng ngầm từ thượng cổ cùng trung cổ để lại dư độc vẫn còn trung nguyên Tây Vực, Đông Hải, Nam mạn, Bắc Nhung Toàn bộ đều có nhân gian trí tôn lưu lại chuẩn bị ở sau đạo tôn hắn chính là bắt lấy điểm này Đối thiên đạo mà nói Thượng cổ về sau thiên số đỉnh số Mệnh số trọn vẹn Cái kia trùng tu ba đạo này nhân gian trí tôn cũng không cần Nhưng có chút trí tôn không cam tâm Vẫn như cũ còn sót lại Sự hiện hữu của bọn hắn sẽ uy hiếp thiên đạo ổn định Cho nên thuần dương đạo tôn liền lợi dụng bọn họ Nói đến đây Trần khuyên địch cơ hồ là thốt ra Chí tôn đúng cổ dương vỗ tay phát ra tiếng lấy đó khẳng định Đạo tôn hắn là kiếp số Không phải là thiên hạ chúng sinh chi kiếp số Mà là thiên hạ chí tôn chi kiếp số Bắt nhung chí tôn bị hắn chấn áp vĩnh viễn không được thoát khốn Đông Hải Tiên Tôn bị hắn cơ hồ đánh hình thần câu diệt. Tây vực cản thi giáo tổ trực tiếp bị đánh chết. Nam man một bên kia đạo Tôn sau khi điều tra xong. Xem ở đồng hương phân thượng không làm sao quản. Nhưng cách này một trận giết lung tung xuống tới về sau. đạo Tôn dĩ nhiên chính là kiếp số. Chí Tôn chi kiếp. Từ đó về sau. đạo Tôn liền chân chính từ biến số chi đạo chuyển hóa thành kiếp số chi đạo. Cuối cùng nhờ vào đó siêu thoát. Nhưng biến số dấu vết không phải dễ dàng như vậy khu trừ. Ngươi cũng biết. Võ giả trọng yếu nhất chính là bản thân lời nói đi đôi với việc làm. Trên người khí tức không được có nửa điểm hỗn tạp. Nếu đi kiếp số con đường. Cái kia biến số đối đạo tôn mà nói liền lộ ra rất gân gà. Cho nên hắn đem hắn cho bỏ qua rơi. Xem như cuộc sống đoạn ngắn cắt đứt xuống dưới. Cũng chính là, ngươi trần khuyên địch tiếp nhận câu nói sau cùng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem cửu dương. Mà cửu dương thì là đưa hai tay ra ngón trỏ chống đỡ tại gương mặt của mình hai bên. Nơ, gơm, e, o, đầu. Một bên ngậm lấy an kẹo que, một bên mặt mũi tràn đầy manh manh đắt nói. Ấy hắc ai xem Boku Academia sẽ hình dung ra hình tượng trao tóc này. Ba ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương bốn trách ta rồi thì ra là thế. Cho nên ngươi cho ta tóc ăn. Đơn thuần chính là để cho ngươi từ ta chỗ này kế thừa thuần dương đạo tôn biến số mà thôi. Cậu dương buông tay. Trọng điểm không phải tóc. Biểu hiện hình thức không quan trọng. Trọng yếu là kết quả. Bất kể là học bổ túc cũng tốt. Tóc cũng tốt. Chỉ cần là ngươi từ ta chỗ này cầm đi thứ gì. Là có thể Nhưng không thể là ngoại vật Nhất định phải là tri thức Thể mau loại hình đồ vật Dạng này a, Trần Khuyên địch sờ soạn một cái Mà cửu dương thì là tiếp tục dơ lên mình một nửa ngốc mau Cho nên ngươi còn chờ cái gì mau đem nó ăn đi dựa theo ta suy luận Ăn nó đi Mặc dù ngươi tu vi không có rõ ràng tăng lên Nhưng luyện thể chi đạo độ khó tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Không đến nổi ngươi già chết rồi. Luyện thể chi đạo đều không đi đến. Chờ chút a Trần Khuyên Địch đột nhiên cao mày nói. Ta nhớ không lầm mà nói. Kích toái mệnh tinh hẳn là sẽ không chết a lẽ thường mà nói kích toái mệnh tinh chết đi. Phần lớn tình huống phía dưới là không thể thừa nhận thiên đạo lực hút. Trở thành thiên đạo nền tảng. nếu như không có thiên đạo trói buộc mà nói trí cường giả tuổi thọ là vô hạn à không sai cửu dương gật đầu một cái nhưng ngươi không giống nhau vì sao ngươi cho rằng kích toái mệnh tinh trên lý luận vô hạn tuổi thọ là thế nào đến cửu dương hỏi ngược lại không đợi trần khuyên địch nghĩ ra cái lý do hắn liền tự mình trả lời dùng cách mông nghĩ cũng biết phần này vô hạn tuổi thọ là bởi vì kích toái mệnh tinh tinh vân ký thác vào bên trong thiên đạo là bởi vì thiên đạo che chở kích toái mệnh tinh trí cường giả mới có thể sống lâu như thế chỉ là thiên đạo che chở đồng thời cũng sẽ muốn mạng của bọn hắn mà thôi mà ngươi căn bản không hề có thiên đạo che chở cũng không có thiên đạo trói buộc nói cách khác tuổi thọ của ngươi hoàn toàn xây dựng ở mình cố này trên người quả thật Ngươi nhục thân rất mạnh, sinh mệnh lực rất dồi dào, nhưng còn không đến mức hoàn toàn thời gian kháng cử trôi qua. Cho nên ngươi là sẽ chết già. Dựa theo suy đoán của ta, đại khái tài 6, ngàn năm tả hữu A rất không tệ. So mặt khác trí cường giả còn muốn nhiều hơn dòng giã gấp đôi đây. Trần Khuyên định phun, không có cách. Cửu Dương hiểu lấy lời hại, lấy lý phục người. Cuối cùng Trần Khuyên Địch vẫn là bị thuyết phục. Dù là trong lòng lại thế nào không tình nguyện. Nàng vẫn là cầm lên cửa dương cái kia một nửa ngốc mau. Vừa nhắm mắt cắn răng một cái chân giấm mạnh. Cứ như vậy nuốt xuống. Trong phút chốc cái gì đều không phát sinh. Tình cảm liền thực một chút đột phá đều không có A tu luyện là tiến hành theo chất lượng có được hay không. Nhiều một chút kiên nhẫn, Cửa dương chừng mắt nhìn. Tốt rồi. Hiện tại không có chuyện gì. Ngươi ở nơi này bồi ta trò chuyện một hồi chứ ta cự tuyệt. Trần khuyên địch không chút do dự mà nói ra. Nếu tu luyện độ khó giảm xuống. Vậy ta dự định lập tức đi bế quan một lần. Nhìn xem có thể hay không đem thực lực lại đề thăng một chút. Nếu không không có an toàn. Đúng rồi, loại đồ vật này ngươi hẳn là cũng có ai nhanh đem đồ vật sao ra đi. Loại đồ vật này cổ dương nghiêng đầu một chút, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Cái kia a chính là cái kia. Trần khuyên địch đưa tay phải ra. Ngón tay cái cùng ngón trò trà sát. Cùng là xuyên việt giả man thần đại ca lưu lại cho ta nhân gian trí tôn đỉnh phong một kích. Thuần dương đạo tôn xem như ta. Nhị ca. Không có khả năng cái gì đều không lưu lại đi siêu thoát cường giả đỉnh phong một kích. Khẳng định có ở lại đây đi ta cũng không tham. Tùy tiện cho ta 70-80 kích liền tốt. Ngươi tán sóc đây à. Cửu Dương dùng lạnh như băng hiện thực trực tiếp đánh nát Trần khuyên địch dùng 70-80 cái siêu thoát một kích san bằng đạo Phật Ma Tam Mạc ý nghĩ. Chính ngươi suy nghĩ một chút. Siêu thoát là có ý gì? Ách vượt qua thoát ly không còn là phàm Trần bên trong người. Đúng à. Cửu Dương gật đầu một cái. Đều đã siêu thoát. Làm sao có thể còn để lại lực lượng tại trung thổ đại thế giới Cái này giống như là hướng trong máy vi tính rót vào virus. rút Thiên đạo bản thân là sẽ có kịch liệt phản ứng Nếu như chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thì cũng thôi đi Lực lượng thuần túy là tuyệt đối không thể lưu lại Nếu không sẽ như thế nào nếu không thì không có thuần dương cung cửu dương khoát tay áo Ngươi cho rằng lúc trước vì sao đạo tôn sẽ buông tha biến số con đường ngô đây Trần khuyên địch nghe vậy ngẩn người. Đúng a, Thuần Dương đạo tôn năm đó biến số con đường đi được thật tốt. Vì gì đột nhiên từ bỏ. Ngược lại đi hiếp số con đường nguyên nhân rất đơn giản. Thuần Dương cung truyền thừa cùng ở trong đó 36 cái sạc cướp ngươi cũng đã gặp qua a đạo tôn chính là vì bọn họ mới không có lựa chọn biến số con đường. Ai như vậy nhấc lên ta liền nghĩ tới nhà mình thuần dương cung trong truyền thừa còn có chọn vẹn 36 vị tổ sư đây thái hoa sơn tam thập lục cử khấu năm đó đạo tôn một mình hắn tốc độ đột phá quá nhanh. Đến mức hắn huyên để bằng hữu toàn bộ theo không kịp tốc độ của hắn. Mà ở đi đến biến số con đường sau hắn mới phát hiện. Mình đánh mất một cái cơ hội cực tốt. Cơ hội không sai. Cửu dương nghe vậy thần sắc lập tức nghiêm một chút. một cách một người đắc đảo gà chó thăng thiên cơ hội. ngươi không hy vọng khi mình thành tựu trí tôn về sau. bên cạnh mình bạn bè thân thích toàn bộ bởi vì thọ nguyên mà vẫn lạc. từ đó cô tịch ở tại đỉnh phong a đạo tôn cũng không muốn. biến số sở dĩ là biến số. liền ở chỗ nó quyền năng. qua đạo tôn thôi diễn. loại này quyền năng tại đột phá nhân gian trí tôn trong nháy mắt thu hoạch được một cách to lớn tăng phúc. lúc kia chỉ cần thao tác thật tốt hoàn toàn có thể đem phần này quyền năng lan tràn đến toàn bộ thuần dương cung chờ siêu thoát thời điểm mang theo thuần dương cung cùng một chỗ siêu thoát trẻ nhỏ dễ dạy cửu dương gật đầu một cái biến số không ở thiên đạo khống chế nhưng lại thuộc về thiên đạo quyền năng chỉ cần cẩn thận thiên đạo sẽ làm như không nhìn thấy mà chỉ cần thoát ly thiên đạo trói buộc Lấy siêu thoát giả thủ đoạn Hoàn toàn có thể cứng ép suy trì lấy những cái kia tu vi không đủ người tuổi thọ Nhưng là Đạo tôn năm đó hậu chi hậu giác đột phá trí tôn sau mới phản ứng được Vì thế hối hận không thôi Hắn biết rõ Thuần dương cung tam thập lục từ khấu Có lẽ có người có thể thành tựu mệnh tinh Nhưng nghĩ muốn đạt đến hắn cảnh giới này cơ hồ là không thể nào Mà biến xấu con đường chỉ có một đầu Nếu là hắn đi đến phần cuối dạng này siêu thoát Kẻ đến sau tất nhiên không có hy vọng lại đi con đường này Cái kia cử tôn phi thăng hy vọng liền triệt để không thấy Lại minh bạc điểm này về sau Đạo tôn mới chủ động từ bỏ biến xấu con đường Đem con đường này lưu cho người đến sau Cũng hao tổn tâm cơ lưu lại tam thập lục tự khấu nguyên thần mà hết thảy này Đều rơi vào trên người của ngươi. Nói xong lời cuối cùng. Cửu Dương ánh mắt rơi vào Trần Khuyên Địch trên người. Mà Trần Khuyên Địch thì là không tự chủ được nín thở. Gặp vượt trên người của ta còn có lớn như vậy. Sứ mệnh thuần Dương cung cử tông phi thăng vô vọng ma tôn. Long Thiên Tứ. Long ngạo Thiên. Dương Trùng. Doanh Phượng Tiên. Trần Tiêm Tiêm. Lạc Tương Tư. Còn có mặt khác chân truyền đệ tử. Phổ thông đệ tử Danh Xưng Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo Trưởng Lão Đoàn Tông môn bên trong các lão nhân Bây giờ nghĩ lại kỳ thật có tương đương một nhóm người đều sống không lâu a, Cho dù là bây giờ tầng cao nhất Long Thiên Tứ cũng rất nguy hiểm Lấy cái kia lão thất phu Thiên Tư Hỏa luyện đỉnh cao nhất còn có hy vọng nhưng đột phá mệnh tinh gần như không có khả năng Mặc dù bây giờ còn rất trẻ nhưng nếu là hắn chết già cuộc không được loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh đúng không thấy trần khuyên địch thấp giọng thì thảo. cửu dương cũng dùng sức vơ vơ nắm tay nhỏ tuyệt đối không thể để cho hắn phát sinh biến số thuần dương đạo tôn bày bố vạn năm lưu cho cái tiếp theo xuyên việt giả con đường nghĩ như thế mình có thể xuyên việt đến thuần dương cung bên trong chưa chắc không có thuần dương đạo tôn thủ đoạn dù sao lấy siêu thoát giả thủ đoạn ở trong thiên đạo lưu lại một hai đạo chuẩn bị ở sau đơn giản quấy nhiễu một lần thiên đạo tiến trình cũng không phải không có khả năng nói cách khác một lần này trách nhiệm trên vai tăng thêm không ít a phát phát ha Cửu dương nghe vậy vui vẻ vỗ vỗ trần khuyên địch bà vai đừng áp lực quá lớn dù sao đạo tôn cũng không chỉ mong đợi ngươi một cái Trên thực tế đạo tôn là cái người rất cẩn thận. Tương tự chuẩn bị ở sau hắn chuẩn bị rất nhiều. ngươi không được cùng lắm thì liền lại chờ sau đó một cái xuyên việt giả. Ui ha ha ha ha nói trở lại thuần dương đạo tôn hắn hiện tại đi đâu không biết. Cầu dương nhích miệng. Hẳn là ở địa phương nào đó yên lặng bảo hộ cái thế giới này a Dù sao ở hắn lúc kia phát hiện thiên ngoại tà thần nha. vì phòng ngừa tà thần xâm lấn đánh vỡ bố trí của hắn hắn hẳn là đi thiên ngoại thiên tìm tà thần phiền toái cũng không biết hiện tại thế nào dạng này a trần khuyên địch lại suy nghĩ một chút đột nhiên linh quang lói lên a đúng còn có một việc nói hệ thống vì sao có xuyên việt giả có hệ thống có xuyên việt giả không có đây vừa dứt lời cửu dương biểu lộ trở nên lúc túng cái này sao Hệ thống nên nói như thế nào đây? Xem như số một loại thể hiện A. Trên thực tế hệ thống có thể hữu hiệu xúc tiến xuyên Việt giả trưởng thành. Thuộc về thiên đạo đối biến số một loại đầu tư. Nói một cách thẳng thừng kỳ thật cũng liền như thế. Hầu không đúng, chờ một chút. Trần Khuyên địch nhớ mày. Có thể theo như ta biết. Cho tới bây giờ tổng tổng 6 vì xuyên Việt giả. Hẳn là chỉ có ba cái có hệ thống A. Mặt khác ba cái không có chứ. Thiên đạo vốn liếng cũng không phải vô hạn à. Ở trong mắt thiên đạo, Xuyên Việt giả là không có số lượng phân biệt. Có chỉ có một cái biến số. Về phần biến số này rốt cuộc bao hàm mấy cái xuyên Việt giả. Đối thiên đạo mà nói căn bản không quan trọng. Hắn đem xuyên Việt giả làm tới về sau. Đi tới một cái hệ thống xem như đầu tư liền sẽ không lại đi quản. Cái kia thời gian đây xuyên việt thời gian đối thiên đạo mà nói, nhất định thời gian bên trong khoảng cách là không. cái gọi là, đối thiên đạo mà nói, đoạn thời gian mới là đơn vị đo lường. Nói cách khác. Không sai. Xuyên việt giả có thể hay không lấy được hệ thống, nói trắng ra là kỳ thật chỉ nhìn một vật. Cửu dương buông tay, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Vận khí kém trách lão thiên gia bất công ta âu hoàng trách ta rồi mặt đen không thể trách xã hội a Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương năm phân thân đều nhanh nổ đạo môn bát cảnh cung. Đàm không rời đi Phật môn về sau, lập tức liền hướng về bát cảnh cung phương hướng mà đến. Thân làm kích toái mệnh tinh trí cường giả. Đi đường kỳ thật còn lâu mới có được phức tạp như vậy. Dù sao lưu tại trung thổ đại thế giới chỉ là nhất giới phân thân mà thôi Đàm không chỉ cần tâm niệm vừa động Khóa chặt bát cảnh cung vị trí Sau đó từ vận mệnh kinh không lại hình chiếu một bộ phân thân xuống dưới liền có thể nhẹ nhóm đến Đương nhiên Xem như đạo môn thánh địa Bát cảnh cung bên trong có trận pháp quay chung quanh Tám đại thì cảnh tuần hoàn qua lại Liền như là Phật môn ngũ phương như lai đại trận một dạng Bài xích tất cả ngoại lực. Liền xem như trí cường giả. Cũng không có khả năng đem ý thức cùng phân thân trực tiếp hình chiếu đến nội bộ. Chỉ có thể rơi vào thánh địa sơn môn bên ngoài. A-vi-đà Phật. Đàm không rơi vào bát cảnh cung bên ngoài cũng nghiêm túc trực tiếp tùng thấp một tiếng Phật hiệu. ầm ầm trong phút chốc. Ngày xưa đổi mới nhăn. Bát cảnh cung bốn phía trước mắt long trời lở đất. Đàm không đỉnh đầu một vệt kim quang dâng lên. Như khổng tước sò đuôi đồng dạng tản ra. Ánh sáng bên trong có là Hán. Bồ Tát. Hồ Pháp Thiên Thần. Cùng nhau bảo vệ một tòa tu di thánh sơn. Trên núi một tôn kim Phật ngồi cao. Năm ngón tay ghét trường ấm. uy nghiêm hiền hách. Phen này biến động trong nháy mắt liền kinh động vô số đạo môn để tử cùng các trưởng lão. Ca múa nhạc từ đâu tới con lửa chọc. Thế mà chạy đến chúng ta bát cảnh cung khiêu khích có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục trưởng lão để đó ta tới. Ta đây liền đi đem không biết trời cao đất sống ra hỏa giáo huấn một lần u a kết quả là. Trong bát cảnh cung một bóng người bay vút mà ra. Rõ ràng là đạo môn đại trưởng lão. Chỉ thấy hắn tay cầm pháp kiếm. Mặt mũi tràn đầy chính nghĩa trạng thái. người đến người nào biết rõ tu được chính là phật môn võ công lại còn dám đến ta đạo môn làm càn tin hay không ta hôm nay liền đem ngươi chém giết a là đàm không thánh tăng a cái kia không sao đại trưởng lão ngoan ngoãn trở về trưởng giáo trưởng giáo phật môn đến phá quán a mau ra đây đừng nhìn cái kia lợn cái bát cảnh cung bên ngoài đàm phong mặt mũi hiền lành biểu lộ hơi hơi cứng đờ một lát sau chỉ thấy bát cảnh cung nội bộ một trận oanh minh. Sau đó một đỉnh khánh vân từ đó chậm rãi phiêu khởi, nội tàng ngũ sắc quang. Khánh vân sau khi tách ra có ba đóa sen xanh nở rộ. Phân biệt là 12 phẩm thanh liên, 24 phẩm thanh liên, 36 phẩm thanh liên. Ba cây thanh liên đón gió chập chờn. Nhìn qua vân đảm phong khinh, nhưng theo cách này gì tượng hiện lên Đàm không diễn hóa ra chúng sinh Phật Quốc nhất thời liền trừ khử ở vô hình. Sau đó Khánh Vân chấn động. Không gian xê dịch, Đàm không chỉ cảm thấy bốn phía cảnh tượng biến hóa. Lại quay đầu. Đắt là tới đến bát cảnh cung nội bộ. Cuối cùng rơi. Vào một tòa trong thiên cung. Thiên cung cửa ra vào. Một gốc cây già. Một đầu lợn cái. Đứng bên cạnh thì là một vị thân mang áo dài trắng trẻ tuổi đạo nhân. Lúc này hắn chính đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn đang không ngừng hướng trên cây ủi lợn cái Đàm không Khói mắt có chút co lại Bất quá đàm không vẫn là làm như không nhìn thấy Sau đó chắp tay trước ngực Cất cao giọng nói Gặp qua Thái Bình đảo hữu Lần trước gặp mặt sau rất là tưởng niệm A Gặp người Thái Bình thiên tôn không chút do dự mà cắt đứt đàm không khách sáo từ Vương nhị cầu ngươi ước gì không tới gặp ta Lại nói loại lời này Ngươi lương tâm không biết đau nhức sao Làm sao lại thế Ta đối thái bình đảo hữu không có chút nào thành kiến Tốt à Đàm không từ bỏ Mặc dù hắn đã sớm biết vị này đảo môn thiên tôn không theo lẽ thường ra bài Nhưng không nghĩ tới hắn đến bây giờ vẫn như cũ như thế Nếu là dạng này hắn cũng không làm kiêu Đến liên thủ ác chúc ta cùng nhau đối kháng đại càn. Đạo Phật ma tam mạch nội đấu về nội đấu. Gặp được địch vẫn là muốn đồng khí liên chi không phải sao huống hồ lấy ngươi tu vi. Chẳng lẽ liền không muốn cùng càn võ va vào sao đàm không là biết đến. Đạo Phật ma tam mạch. Minh giáo giáo chủ. Mình. Còn có Thái Bình Thiên Tôn. Nếu quả thật muốn so lên mà nói. chỉ sợ Thái Bình Thiên Tôn mới là mạnh nhất một cái kia. Đàm không người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, ở trong kích toái mệnh tinh không tính yếu. Nếu như đem kích toái mệnh tinh chia làm thượng trung hạ ba cách phẩm bậc, vậy mình hẳn là tại trung phẩm điểm tới hạn, cùng Minh giáo giáo chủ tương tự. Nhưng Thái Bình Thiên Tôn mà nói, tuyệt đối đã đạt đến kích toái mệnh tinh thượng phẩm cấp độ. Tiến thêm một bước chính là võ càn võ loại kia hít toái mệnh tinh vô địch cường giả. Bất quá nghiêm ngặt mà nói. Võ càn võ tối đa cũng chỉ là thượng phẩm cấp độ. Chỉ là có trung nguyên tổ long nơi tay. Mới thành tựu vô địch thanh danh. Cái này giống như là hỏa luyện đỉnh cao nhất một dạng. Mặc dù cũng ở vào hỏa luyện kim đan. Không thể so đại đảo huyền quang 30 vạn rằm mạnh. Nhưng chiến lực lại là ngày đêm khác biệt. Cho nên đàm không không tin Thái Bình thiên tôn đối cùng võ càn võ sao thủ chuyện này không hứng thú. Võ giả muốn leo cảnh giới càng cao hơn. Phương pháp tốt nhất kỳ thật chính là cùng càng mạnh võ giả giao đấu. Chỉ có tại chiến đấu bên trong. Mới có hy vọng lính ngộ được võ đạo chân lý. Nếu không cũng không gọi võ giả. Như thế nào đàm không lòng tin tràn đầy nói. Mấy lần trước Trương Thái Bình đều trực tiếp đáp ứng hắn. Cho nên đàm không rất có lòng tin. Lần này Trương Thái Bình cũng sẽ không cử tuyệt. Ta cử tuyệt. Đàm không kinh ngạc một hồi lâu. Đàm không mới phản ứng lại. Vì sao vương nhị cẩu Gọi ta đàm không. Cho đến lúc này. Trương Thái Bình mới rốt cuộc cúi đầu xuống. Đem ánh mắt từ lợn cây cùng trên cây rời. Quay đầu nhìn về phía đàm không. Mà chính là cái nhìn này. Đàm không liền không tự chủ được nín thở. Nguyên nhân rất đơn giản Trước kia Thái Bình Thiên Tôn Ánh mắt tuyệt đại tình huống huống phía dưới đều ở vào mông lung trạng thái Ý thức mặc dù tồn tại Nhưng lại không rõ rệt Phản phất vừa mới tỉnh ngủ đồng giảng Nhưng là bây giờ Thái Bình Thiên Tôn hai mắt ánh mắt như đao thanh tỉnh như gương Nơi nào có mảy may mờ mịt bộ sáng đàm không a. Thái Bình Thiên Tôn lắc đầu, sau đó nói ra, ngươi nhìn cách này lợn cách lên cây. Đàm không? Huyên Đệ! Ngươi tự tuyệt liền tự tuyệt á, Cho ta xem cách đồ chơi này là làm gì không để ý đến sắc mặt khó coi đàm không? Thái Bình Thiên Tôn tiếp tục nói. Thế tục có câu tục ngữ. Cách gọi là lợn cách lên cây. Đơn giản thay mặt chỉ đến liền là chuyện không thể nào. Mà cách này lợn cách lên cây. Đối với chúng ta mà nói, liền như là tôn phái giới phục hưng, nhìn như có hy vọng, kỳ thực chấm dứt. Hồ ngôn loạn ngữ đàm không nghe lời này một cái, lập tức lông mày dừng thẳng. Ngươi là nói ta tôn phái giới tất diệt không thể nghi ngờ Thái Bình Thiên Tôn nghĩ nghĩ. Sau đó nghiêm túc gật gật đầu chính là, hừ đàm không nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn còn tại ủi cây lợn cái. Điểm ngón tay một cái. Một đạo cuồng phong cuốn tới. Trực tiếp đem lợn cách đưa đi lên. dạng này không liền lên đi sao sự do người làm. Nơi nào có cái gì chuyện không thể nào. Đều nói Phật môn giảng nhân quả. Giảng số mệnh luôn hồi. Nhưng là đàm không ngươi thật giống như đối cách này không phải rất tin a? Nói nhảm. Đàm không lông mày đều không động một cái. Để tự tin không quan trọng. Trường Lão Thư không quan trọng Người bình thường Thư cũng không để ý Nhưng ta nếu là Thư Vậy Phật môn mới thực phải xong đời Trương Thái Bình Ngươi cũng không nên nói những cách này lòe lòe đồ Phật Một câu Có nguyện ý hay không đến giúp đỡ đạo Phật ma tam mạch đồng khí liên chi Ngươi chẳng lẽ muốn học thuần dương cung đầu nhập vào Đại Càn hay sao đừng quên Bây giờ Đại Càn thế nhưng là có thuần dương cung Coi như ngươi muốn đầu nhập vào, cũng là được không bù mất. Thái Bình Thiên Tôn nghe vậy gật đầu một cái, ngươi nói đúng. Nếu là không có thuần dương cung ta nói không chừng đã sớm đầu nhập vào võ càn võ. Đàm không lập tức cảm thấy một ngụm lão huyết ngạnh ở trong lòng. Bất quá! Thái Bình Thiên Tôn lời nói xoay chuyển. Cho đến ngày nay, đầu nhập vào đại càn cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hướng hộ đạo Phật Ma Tam Mạch chính là tông phái khôi thủ. Đại Càn nếu là thật muốn diệt tuyệt tông phái. Cái kia đạo Phật Ma Tam Mạch hẳn là đứng mũi chịu xào Nghĩ đầu nhập vào đối phương tám chín phần 10 cũng sẽ không đáp ứng. Không sai đàm không tranh thủ thời gian gật đầu một cái. Cho nên ngươi gia nhập chúng ta. Cùng nhau đối kháng đại Càn mới là chính xác. Thái Bình Thiên Tôn liếc đàm không một cái. Sau đó mỉm cười. Ta cử tuyệt. Đàm không tức dẫn đến phân thân đều nhanh nổ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương 6 chỉ là một cách tiểu mục tiêu đạo môn chương Thái Bình từ nhỏ đã có một cách mơ ước. Kia liền là từ buồn tẻ không thú vị trong đời tìm tới chân chính giá trị vị trí mà ở sư phụ lắc lư phía dưới. Hắn quyết định hoàn thành trước một cách tiểu mục tiêu kia liền là chấn hưng đạo môn. Nhưng là. Theo thời gian trôi qua. Trương Thái Bình tử ngắn ngủi trong đời dần dần minh bạch một cách đạo lý Vạn sự vạn vật đều là tồn tại cực hạn Một khi đến điểm tới hạn Vô luận ngươi làm cái gì Cũng chỉ là vùng vấy giấy chết Đến cuối cùng Cũng chỉ có thể rơi vào cái thất bại thảm hại kết cuộc bi thảm Không sai, giống như là hiện nay tôn phái giới Thượng cổ thời đại Vô số cử đầu tranh đoạt đạo thống Tông phái giới cực điểm huy hoàng. Thời đại trung cổ. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Tông phái giới vẫn như cũ cường thịnh bình thường. Thời đại tận cổ. Nhân gian hoàng triều dần dần quật khởi. Còn có đại hán thiên tử hiện thế Tông phái mặc dù mạnh. Nhưng lại dần dần hiển lộ ra mấy phần xu hướng suy tàn. Cho đến hiện nay. Tông phái giới khí số xem như tận. Thời đại biến đàm không thời đại này đã không phải là người quen thuộc thời đại Thái Bình Thiên Tôn nhìn trước mắt đàm không Lắc đầu bất đắc dĩ Xem ở tất cả mọi người là người quen phân thượng Hắn nghiêm túc giải thích nói Đàm không Ngươi cho rằng Tôn Phái vì sao tại thượng cổ thời đại đại hưng Hơn nữa kéo dài mấy cái thời đại Cho đến ngày nay vẫn là giang hồ chủ yếu tạo thành một trong đàm không Đối đàm không mà nói Thái Bình Thiên Tôn lời nói quả thực không có quy tắc. Bất quá hắn vẫn hồi đáp. Chúc ta công phái hưng thỉnh đến nay. Tự nhiên là bởi vì thượng cổ đạo Phật ma Tam Tổ. Tam Tổ siêu thoát về sau. Kiên định ta công phái giới thiên địa chính thống khí số. Không sai. Thái Bình Thiên Tôn gật đầu một cái. Thiên đạo không có ý thức. Nhưng lại xem máy móc tính lựa chọn nhất lời cho mình phương thức. Thượng cổ đạo Phật ma tam tổ mượn nhờ tông phái giới hoàn thiện thiên đạo. Thiên đạo sáu sớu ngươi cũng biết. Thượng cổ về sau. Đạo tổ hoàn thiện thiên số. Phật tổ hoàn thiện đỉnh số. Ma tổ hoàn thiện mệnh số. Bởi vậy tam tổ đối thiên đạo có đầy trời công đức. Từ đó về sau. Tông phái hưng thịnh Đạo Phật ma tam mạch đều là thiên địa chính thống. Nói đến cùng. Đơn giản là chúng ta hậu bối nhận được tiền bối phúc trạch. Như vậy vấn đề đến. Thiên đạo vì sao che chở ta tôn phái. Che chở ta đạo Phật ma tam mạch là thiên địa chính thống đàm không nghiêng đầu một chút. Đối với hắn mà nói. Thái bình thiên tôn những lời này không thể nói không hiểu. Nhưng lại lộ ra rất kỳ quái. Để cho hắn không hiểu rõ trong đó chân ý. đạo phật ma tam mạch vì sao là thiên địa chính thống cái này không là chuyện đương nhiên sao tại sao phải đi nghi vấn những cái này huống hồ ta công phái từ thượng cổ đến nay vượt mọi trông gai đến nay mới đến bây giờ địa vị đạo phật ma tam mạch càng là như vậy có cái gì tốt nghi ngờ sao tiền bối phúc trạch dĩ nhiên trọng yếu nhưng chúng ta lại cũng không phải là miệng ăn núi lở chi đồ lại có thể đem tất cả quy tông cho thiên đạo không đúng Thái Bình Thiên tôn lắc đầu cắt đứt đàm không. Ngươi chính là không hiểu. Có lẽ đối với ngươi mà nói, Phật môn hưng thịnh đến nay, trừ bỏ Phật tổ sáng lập cơ nghiệp đến nay, còn có lịch đại cao tăng tiếp sức, lúc này mới tạo nên thỉnh huống như thế. Nhưng đối thiên đạo mà nói, bây giờ tôn phái tất cả đều là người vô dụng. Vì sao? A Đàm không bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, chính là. Thiên đạo trí cao trí tông, vô dục vô cầu, chỉ có hoàn thiện mình bản năng. Đối với hắn mà nói, sở dĩ lập xuống đạo Phật Ma Tam Mạch là thiên địa chính thống. Đơn giản chính là xem ở đạo Phật Ma Tam Tổ mặt mũi bên trên. Nó cho rằng tông phái giới còn có thể ra lại mấy cái đạo Phật Ma Tam Tổ nhân vật như vậy cho nên thiên đạo mới để cho tông phái giới hưng thịnh lên. Bởi vì nó hy vọng Tông Phái giới ra lại mấy cái siêu thoát giả đến bù đắp thiên đạo nhưng là... Nhưng là chúng ta không có thể làm đến... Trung Cổ Cận Cổ Hai cái thời đại xuống tới Tông Phái giới có thể nói chẳng làm nên trò trống gì Lại không một vị siêu thoát giả xuất hiện Không đúng thuần dương đạo tôn không phải cũng là ta Tông Phái người sao lời này vừa ra Thái Bình Thiên Tôn lập tức đối đàm không lăng tới nhìn đồ đần ánh mắt. Thuần dương đạo tôn nhưng không phải chúng ta tôn phái giới người. Ngươi đừng quên. Thuần dương cung trước đây thế nhưng là gọi thuần dương sơn trại. Và lại thuần dương đạo tôn hành vi cử chỉ. Cùng tôn phái giới hoàn toàn không đáp. Ta thậm chí chuyên môn tìm đọc qua thuần dương đạo tôn cuộc đời. Ta hoài nghi sau lưng của hắn khả năng có thiên đạo đẩy tay tại. Thiên đạo đẩy tay đúng. Thiên đạo khả năng đối chẳng làm nên trò chống gì tông phái giới dần dần mất đi hiên nhẫn. Tông phái giới không thể mang cho nó mong muốn. Cho nên nó bắt đầu tìm kiếm mới đối tượng. Thập, nghe Thái Bình Thiên Tôn phân tích đàm không không khỏi cảm thấy có chút kinh dị. Bởi vì lời nói này nghe vào quả thực sống như là Thiên đạo có ý thức không được. Đàm không thoải âm chưa rơi. Thái Bình Thiên Tôn lắc đầu. Thiên đạo không ý thức. Hoặc có lẽ là ý thức của hắn phi thường cơ giới hóa, rất khô khăn. Tối thiểu nếu như đổi thành ta, tông phái giới hai cái thời đại còn không có ra một nhân gian trí tôn mà nói. Ta đã sớm hạ xuống thiên lôi đem tông phái giới tiêu diệt. Đàm không, người ta múa nhạc còn có phải hay không chúc ta tông phái giới người A thế tục có đôi lời. Gọi là lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, vẫn đi anh hùng không tự do. Mà đối tông phái giới mà nói. Bây giờ chính là ở vào sau một cái giai đoạn. Đại thế đã mất. Thiên cổ đại biến hết sức căng thẳng. Trận này đại biến qua đi. Chỉ sợ tông phái giới liền muốn từ thời đại lộng triều nhân vị trí bên trên lui xuống. Làm sao có thể. Không có cái gì không thể nào. Đàm không cắn răng. ngươi đến cùng muốn nói cái gì chẳng lẽ là muốn khuyên ta thẳng thắn từ bỏ đừng nói giỡn. Chúng ta tu võ Làm sao có thể bị loại này hư ảo chi ngôn làm cho mê hoặc? Sự do người làm Không sai Thái Bình Thiên Tôn không có phản bác tương phản Hắn còn không có việc gì gật gật đầu Sự do người làm Tông Phái giới khí số đã hết Cũng không đại biểu Tông Phái liền xong rồi Đàm không Ngươi cũng đừng đem thiên đạo xem quá cao Vừa rồi nghe vào thiên đạo giống như rất lợi hại Nhưng trên thực tế thiên đạo thứ này rất tốt lắc lư Thượng cổ đến nay Tông phái giới khuyết chương Mời đại thánh địa cầm giữ thiên hạ Từ riêng phần mình lính địa bên trong sàng chọn đệ tử Có tông môn phần chia Đạo thống kém Nhưng ngươi không cảm thấy loại này vận hành phương thức Là đối với người mới to lớn lãng phí sao Trung nguyên rộng rãi như vậy không biết bao nhiêu người có thiên phú cả đời đều không thể tiếp xúc võ đạo liền lấy ngươi ta mà nói một cách trương thái bình một cách vương nhị cẩu dưới núi cửa thôn hai tiểu nhi mà thôi nếu không phải vận khí gây ra mà nói làm sao có thể được vào đạo môn cùng phật môn lại như thế nào có thể thành tựu bây giờ tu vi mà giống chúng ta ngày xưa như vậy tao ngậu người lại có bao nhiêu Gọi ta đàm không ngươi còn dám nhắc tới cái tên đó mà nói Ta và ngươi không khách khí nhìn thoáng chút Nhị cẩu Thái Bình Thiên Tôn chỉ chỉ mình Ngươi nhìn ta liền chưa từng ngại người khác gọi ta Trương Thái Bình Nói nhảm ngươi lại không gọi Trương Nhị cẩu thấy đàm không lại có bùng nổ xu thế Thái Bình Thiên Tôn lắc đầu bất đắc dĩ Nói tóm lại Bây giờ tôn phái giới vận hành phương thức là không đúng Muốn vãn hồi tông phái giới xu hướng suy tàn. Triệt để chấn Hưng đạo môn cùng tông phái. Muốn làm không phải cùng đại càn đấu sức. Trừ khử nhân họ dĩ nhiên rất trọng yếu. Nhưng trọng yếu hơn chính là từ trên căn bản giải quyết vấn đề này. Muốn từ bản thân ra tay. Để bản thân nghinh hợp thiên đạo. Để thiên đạo nhìn thấy bọn ta giá trị. Trước loại trừ thiên tai. Sau đó lại tại cơ sở này bên trên tiêu cùng nhân họa Đây mới là chính đạo Một mực đối phó đại càn Cuối cùng chỉ là vùng vấy giấy chết Coi như đại càn ngã Cũng sẽ có cái thứ hai đại càn đứng lên Tông phái giới thời đại đã kết thúc Nói đến đây Thái Bình Thiên Tôn lộ ra một bộ nụ cười thỏa mãn Không uổng công ta cả ngày quan sát lợn cách lên cây lấy ngộ đạo bây giờ cuối cùng là tìm được chính đồ lời này vừa ra vốn đang như có điều suy nghĩ đàm không một gương mặt mo lập tức liền đen lại hoang đường nói bậy nói bạ theo như lời ngươi nói thiên hạ vạn vật nghênh hợp thiên đạo liền có thể hưng thịnh vậy bọn ta còn luyện cái gì võ trực tiếp hàng ngày hương hỏa cung phụng thiên đạo chẳng phải thành chớ hiểu lầm thái bình thiên tôn thần sắc nghiêm lại thiên đạo cùng các ngươi đống kia phật đà không giống nhau thương hỏa không có gì chứng dùng ngươi đàm không xăng đều nhanh cắn nát đạo bất đồng bất tương phi mưu cũng được nếu ngươi đã không muốn đến quên đi chỉ là thành môn thất hỏa tai bay và gió đến lúc đó long trời lở đất Tông phái giới diệt vong đạo môn cũng chạy không thoát cũng không biết chờ bát cảnh cung đổ sụt tận mắt thấy tổ tung cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát về sau ngươi còn có thể hay không giống như ngày hôm nay thong dong vừa dứt lời tức giận đàm không dậm chân một cái trực tiếp vỡ nát cái này hóa thân ý thức cũng ly khai mà thái bình thiên tôn thì là yên lặng đứng tại chỗ một lát sau lắc đầu bật cười làm sao sẽ ta nhưng đợi không được các ngươi nổi loạn ta sẽ bản thân tiến tới ngay sau đó Thái Bình Thiên Tôn lần thứ hai nhìn về phía đỉnh đầu tinh không. Tại trong tầm mắt của hắn. Lúc này ba khỏa hung tinh vần quanh đế tinh tử vi chậm rãi xoay tròn. Trong đó tham lang tinh hào quang tỏa sáng. Thất sát tinh cùng phá quân tinh mặc dù vẫn còn tịch diệt trạng thái. Nhưng cũng là nóng lòng muốn thử. Một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, Cũng không rõ ràng thất sát tinh cùng phá quân tinh đại biểu đến tột cùng là ai. Bất quá Chẳng cần biết ngươi là ai Từ hôm nay về sau Ta chủ phá quân tinh Thái Bình Thiên Tôn đột nhiên cười lớn một tiếng Tay áo nhẹ nhàng vung lên Trực tiếp giải phóng bản thân khí thế Trong lúc nhất thời bát cảnh cung đều đang hơi hơi rung động Một cỗ vô hình chấn động chấn động đại địa Sau đó bay thẳng không trung Sau đó liền tiến vào vũ trụ minh mông bên trong Cùng phá quân tinh hòa lẫn Chỉ là một cái tiểu mục tiêu. Cũng muốn làm khó ta trương Thái Bình chây cười ầm ầm sờ khắc này. Ba đại hung tinh một trong. Phá quân tinh hào quang tỏa sáng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương bảy ta liền biết tên kia có vấn đề tổng tính ra. Thái Hoa Sơn vạn thọ cung. Trần Khuyên Địch mở hai mắt ra. Bốn phía hoàn cảnh đã từ nhỏ hẹp mờ tối trong căn phòng nhỏ chuyển đổi đến trống trải vạn thọ cung bên trong. Tóc kia thật khó ăn Bất quá cũng không phải không có chỗ tác dụng Khô Trần Khuyên Địch một bên tự lẩm bẩm Một bên hít thật dài một hơi Thể nội công pháp tùy theo vận hành Trong phút chốc Chỉ thấy Trần Khuyên Địch toàn thân 108 khiếu huyệt đều giống như một tòa tuyển nhãn Tới phía ngoài không ngừng chút xuống tinh quang Những cái này tinh thần chi quang nhìn như bất quá chút xíu nhưng nội tại lại là nặng hơn ngàn vạn tấn mỗi một sởi tinh quang chính là một ngôi sao kích toái mệnh tinh trí cường giả mỗi một tòa tinh vân đều do vô tận tinh thần hội tụ mà thành mà trần khuyên địch đến cùng một cảnh giới lại là nạp phản thiên tinh thần nhập thể bây giờ bày ra kinh khủng chất lượng hóa thành kinh khủng lực hút bốn phía tất cả đều đang hướng về trần khuyên địch phương hướng sụp đổ trước hết vặn vẹo là không gian trước kia không gian trơn nhắn quang chỉnh ánh mắt qua Minh bông nhưng theo thời gian trôi qua tầm mắt chỗ chiếu tình cảnh bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ dần dần trở nên vặn vẹo không có phá toái nhưng tất cả cảnh tượng đều vi diệu hướng về trần khuyên địch phương hướng vặn vẹo phảng phất bị hấp dẫn đồng dạng mà trần khuyên địch vị trí Nếu là có đồng đạo nhìn tới mà nói, liền sẽ phát hiện, lúc này trần khuyên địch đã không có bóng dáng. Ánh nắng rơi ở trên người hắn cũng sẽ bị giam cầm. Không cách nào thoát ly phản xạ. Bởi vậy không thấy hình thể. Thần niệm quăng tới cũng sẽ bị vạn vẹo lực hút cho xoán nát. Bởi vậy không nhìn thấy thân ảnh. Chỉ có dùng khí thế cảm ứng mới có thể miễn cứng nhìn thấy mấy phần thân hình mơ hồ. Nhưng ngay cả khuôn mặt đều thấy không rõ. À! Trần Khuyên Địch thật sâu hơi thở. Phun ra một ngụm nóng rực bạch khí. Một giây sau tất cả gì tưởng toàn bộ biến mất. Tất cả lại khôi phục bình thường. Đã không còn bất kỳ biến hóa nào. Ngô ăn! sảng khoái căn cứ Trần Khuyên Địch tổng kết. Đến hắn cảnh giới này, khiếu huyệt chi đạo tổng tổng có ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất. 108 chủ khiếu huyệt mở ra tính cả 3.600 cái khiếu huyệt xem như kích toái mệnh tinh hạ phẩm giai đoạn thứ hai nhân thể ẩn dung bị dần dần đào móc tính cả bốn vạn tám cái khiếu huyệt xem như kích toái mệnh tinh trung phẩm giai đoạn thứ ba nhất thông bách thông tính cả mười vạn chín cái khiếu huyệt xem như kích toái mệnh tinh thượng phẩm Mà nguyên bản Trần khuyên Địch chỉ là ở vào giai đoạn thứ nhất Mặc dù từ đó về sau một mực ở vào lên cao kỳ Nhưng mở ra khiếu huyệt cũng chỉ đến một vạn cách tả hữu Khoảng cách 4 vạn tám ngàn cách khiếu huyệt vẫn có khoảng cách nhất định Nhưng là bây giờ hắn phát hiện Lên cao kỳ chiều dài đều để cao mọi người đều biết Võ giả tại vừa mới đột phá về sau hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần Có một đoạn thời gian sẽ đột nhiên tăng mạnh, mà Trần Khuyên địch đột nhiên tăng mạnh đã đủ khoa trương. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, hắn còn có thể khoa trương hơn liền vừa mới như vậy một đám công phu. Hắn vận chuyển công pháp thế mà quả thực là mở ra hơn 30 khiếu huyệt chiếu Khuyên hướng này xuống dưới. Nếu như không ăn không uống một mực tu luyện mà nói nhiều nhất một tuần. là hắn có thể hoàn thành bốn vạn tám ngàn cái khiếu huyệt khai phát mà mười vạn tám ngàn cái khiếu huyệt chỉ sợ cũng chỉ cần mấy tháng anh gian a không thể nào a nói nhảm không đợi trần khuyên địch từ cái này to lớn kinh hỉ bên trong lấy lại tinh thần trong đầu liền truyền đến cửu dương tiếng hét phấn nộ ngươi cho rằng ngươi ăn đến là cái gì ngươi ngốc mau ngỡ ngẩn cửu dương chỉ tiếc xèn sắt không thành thép nơ hừ. e cơ Nhích miệng là thuần dương đạo tôn năm đó biến số con Đường lúc trước thuần dương đạo tôn chém ra biến số con đường thời điểm thế nhưng là nhân gian trí tôn Đổi xuống tới Ngươi mới vừa ăn chí ít cũng là thiên địa trí bảo Sau khi ăn xong tốc độ tu luyện nhanh lên không phải chuyện rất bình thường sao hơn nữa đừng quên Đối thủ của ngươi sẽ mạnh hơn ngươi à cái gì à Ngươi cho rằng đạo Phật ma tam mạch tất cả đều là con hổ giấy sao mặc dù đã không phải là thực lão hổ. Nhưng bốn bỏ năm lên vẫn có cái cọp vỗ trình độ. Lấy ngươi tu vi hiện tại. Nếu đánh thật còn chưa nhất định là bọn hắn đối thủ đây. Không nhanh chóng mạnh lên chơi như thế nào. Cũng vậy. Trần Khuyên địch nghĩ nghĩ. Cảm thấy Cầu dương thật đúng là không có nói sai. Trước đó mình vừa mới đột phá lúc ấy. Cùng vô vọng ma tôn liên thủ mới xem như thành công ngăn cản minh giáo giáo chủ. Để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vậy có thể thấy được thật muốn một đối một đơn đấu. Mình có lẽ thật đúng là đánh không thắng minh giáo giáo chủ loại này cấp bậc Bất quá bọn hắn hẳn là cũng đánh không chết ta đi thế thì không sai. Ổn. Trần Khuyên Địch lập tức cảm thấy cảm giác an toàn tràn đầy. Mà đúng lúc này. Vạn thọ cung phía trước. Một đạo kinh tế cao gầy bóng người chậm rãi đi đến. Khuyên địch ta nghe nói ngươi xuất quan có. Thanh âm im bặt mà dừng. Ấy Trần Khuyên địch ớn thanh nhìn lại. Sau đó trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Đây không phải tịch đồng sao cái kia. Ta nghe nói không phải đang bế quan sao. Làm sao xuất quan tịch đồng không có trả lời Trần Khuyên địch. Mà là lộ ra một bộ hồ nghi thần sắc nhìn xem Trần Khuyên địch. Là ta ảo giác sao Ta ở trên thân thể ngươi Người thấy hệ thống mùi vị Trần khuyên địch Ngươi đang nói bậy bạ bả gì đó đây Trên người của ta từ đâu tới hệ thống a không đúng Trên người của ta thật đúng là có hệ thống Không chỉ có như thế Tịch đồng sờ soạn một cái Thần sắc càng ngày càng kỳ quái Một vị hơn nữa Ta còn cảm thấy ngươi và cách nào đó Đồ vật tựa hồ ở vào một loại kỳ diệu Thần kinh kết nối trạng thái Cùng phía trước ta giống như đúc. Ngươi cũng biết A chính là loại kia trực tiếp tại trong đầu của ngươi nói chuyện phương thức. Ngô đây Trần Khuyên Địch không tự chủ được căng thẳng toàn thân. Xuyệt xuyệt tịch đồng chậm rãi hướng về phía trước. Nhìn xem ngồi ở trên bộ đoàn Trần Khuyên Địch. Đột nhiên ngồi sồm xuống. Hai tay rối ra cắm ở Trần Khuyên Địch hai chân hai bên. Một tấm khuôn mặt cấp tốc đu lại. Gần Trần Khuyên địch đều có thể nhìn thấy tịch đồng cái kia phản phất như gương sáng trong đôi mắt phản chiếu lấy thân ảnh của mình. Tựa hồ thật sự có chuyện như thế đây ăn không không không. Không đúng không đúng không đúng. Có có có Trần Khuyên địch cơ hồ là bối rối vạn phần trực tiếp đem cửu dương cùng Kim Lan Phủ còn có hệ thống số hai sự tình toàn bộ bê ra. Thậm chí trực tiếp đem Kim Lan Phủ đưa cho tịch đồng. quý ngươi cũng quá không nghĩa khí A vậy thì đem ta khai ra đi hoa A A ra hỏa này cùng đại tỷ giống như A đáng giận. Xác thực cùng đồng hy rất giống A. Danh tự cũng là tính cách cũng là. Trong đầu vang vọng âm thanh kỳ quái Trần Khuyên địch tự nhiên là toàn bộ đem hắn bỏ mặt. Cậu dương hệ thống số 2 kia là ai A ta Trần Khuyên địch căn bản không biết. A Đúng rồi. Tịch đồng ngươi tìm đến ta là làm gì A ăn tịch đồng liếc nhìn Trần Khuyên Địch. Sau đó đưa trong tay Kim Lan Phủ lại ném cho Trần Khuyên Địch. Sau đó nói ra. Không có gì. Là Thái Thượng trưởng lão gọi ta đến. Hồ là lão thất phu kia à. Thế nào nghe nói là Trung Nguyên lại phát sinh một việc lớn. Hiện tại toàn bộ giang hồ đều loạn thành một bầy. Loạn thành một bầy Trần Khuyên Địch hơi xứng sờ. Tông phái giới lại gây sự là đàm không vẫn là minh giáo giáo chủ không đúng. Cũng có thể là bên ngoài tiên cung chi chủ. Hoặc là bắc nhung thiên khả hãn xuất quân xâm lấn vẫn là nói lần này trung nguyên tổ long triệt để ngủ say lại hoặc là chuyện gì khác không phải là bất cứ cái gì. Tịch đồng liếc nhìn Trần khuyên địch. Vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên. Vạn thọ cung bốn phía không gian chính là một cơn chấn động. Trần khuyên địch bên hung nhất phẩm quan lệnh bài bỗng nhiên nở rộ quang mang. Một giây sau, đại càn thánh thượng tức hồn hển tiếng sống giận dữ liền truyền tới. Lão để đến thượng kinh thành mẹ nó ta liền biết cái kia gọi trương Thái Bình gia hỏa có vấn đề đạo môn tạo phản ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương 8 lại còn có loại này thao tác nói thật. Kể từ khi biết Thái Bình thiên tôn tồn tại về sau Trần khuyên địch liền cảm thấy gia hỏa này bất thường. Tin tưởng đầu không hư xuyên Việt giả đều có thể nhìn ra được. Cái thế giới này cùng Trần Khuyên Địch còn có võ càn võ xuyên Việt trước thế giới kia thì thật tại rất nhiều thứ bên trên rất tương tự. Tỷ như Thượng Cổ Tiên Tần, Đạo Phật Ma Tam Mạch, Còn có Bắc Nhung, Tây Vực, Đông Hải, Nam Mạn, Đều có thể tìm được đối ứng. Nói cách khác, tình huống sống nhau cũng là tồn tại. Nói thí dụ như, Thái bình đảo cách đồ chơi này cho dù là trần khuyên địch cũng không biết là lẫm. Dù sao đây chính là mình xuyên Việt kiếp trước sống quốc gia để nhất khởi nghĩa nông dân kẻ chủ mưu. Mà đảo môn lại có một cách thái bình thiên tôn. Bất kể thế nào nhìn đều quá mức trùng hợp. Nói không chừng ngày nào liền thực xảy ra vấn đề gì. Mà sự thật chứng minh. Quả nhân quả thật như kỳ mẫu thông minh á đạo môn thật đúng là tạo phản khởi nghĩa khăn vàng tất cả mọi người là đồng hương. Trần khuyên địch nghe xong đại càn thánh thượng lời nói chỗ nào còn ngồi được vững lập tức rời đi thái hoa sơn. Hướng thẳng đến thượng kinh thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Đến hắn cảnh giới này. Mặc dù không có cách nào cùng mặt khác chí cường giả như thế trực tiếp từ vận mệnh tinh không hình chiếu phân thân. Nhưng tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. ý cất bước liền có thể xuyên thủng hư không trước sau bất quá thời gian một chén trà công phu trần khuyên địch liền đã tới thượng kinh thành trong điện kim loan mà tại đó đại càn thánh thượng chính sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem một phần hồ sơ trần khuyên địch xem xét đại càn thánh thượng biểu lộ ai ra sự tình đã nghiêm trọng như thế sao tại trong trí nhớ của mình khởi nghĩa khăn vàng thế nhưng là phi thường lợi hại Ngắn ngủi công phu liền cuốn khắp thiên hạ. Dù là kẻ chủ mưu cuối cùng bệnh chết. Tàn đẳng cũng tàn phá bừa bãi trọn vẹn mười năm lâu. Xa không phải bình thường thế lực có thể so sánh được. huống chi đạo Phật ma tam mạch bên trong. Cũng chỉ có vị kia Thái Bình Thiên tôn thần bí nhất. Trần Khuyên địch ngược lại là gặp một lần. Nhưng lúc kia Tu Vi quá thấp căn bản không nhìn thấy gì. Chờ Tu Vi cao hơn. Lại phát hiện Thái Bình Thiên Tôn bình thường trốn trong xó ít ra ngoài Căn bản liền không thế nào tại giang hồ lộ diện So sánh cùng nhau đàm không cùng minh giáo giáo chủ cần phải sinh động hơn nhiều Nhưng là Trần Khuyên Địch đã từng cùng Man Vương trao đổi qua Lúc kia Man Vương đã từng đã nói với hắn Lúc đầu có quan hệ đại càn thánh thượng thân thể không được tốt truyền văn Chính là từ Thái Bình Thiên Tôn một bên kia tiết lộ ra ngoài Nói một cách khác, tôn phái giới phạt càn thiên hạ đại thế, chính là thái bình thiên tôn trong bóng tối dẫn động. Ta Trần mỗ dùng phản năng thuyết âm mưu tùy tiện một đoán. liền biết cách này phía sau nhất định có âm mưu ý niệm tới đây. Trần khuyên địch không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, Làm xong chuẩn bị tâm lý sau mới chậm rãi mở miệng. Lão ca! Ta tới chuyện gì xảy ra đạo môn tạo phản là thái bình thiên tôn động thủ sao mặt khác võ đạo thánh địa phản ứng thế nào có cái gì ta có thể giúp một tay yên tâm tất cả mọi người là hảo hương để ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặt đại càn thánh thượng ngẩng đầu đại càn thánh thượng khá là cảm động mà liếc nhìn trần huyên địch sau đó xấu hổ cười cười không có ý tứ a lão đệ anh ta giống như hiểu lầm ấy ngươi có thể đi về a Đại Càn Thánh Thượng đem trong tay hồ sơ ném đến tận Trần Khuyên Địch trong tay Thần sắc cũng là cổ quái vạn phần Ta biết ngươi có ý tứ gì Ta ban đầu cũng cho rằng đạo môn đám người kia cho lão tử làm khởi nghĩa khăn vàng Nhưng là ta nhìn bây giờ nhìn cụ thể hồ sơ Phát hiện sự tình giống như có chút bất thường Chuyện ra sao Trần Khuyên Địch vẻ mặt không nghĩ ra đành phải bắt đầu lật xem Đại Càn Thánh Thượng đưa tới hồ sơ hồ sơ nửa đoạn trước miêu tả chính như trần khuyên địch sở liệu đạo môn tại trong một đêm dốc hết toàn lực cho tới hậu thiên từ võ đạo tông sư hơn một vạn sáu ngàn vị đạo môn để tử từ trong bát cảnh cung đi ra thông qua truyền tống trận pháp tiến về trung nguyên các nơi cơ hồ chỉ dùng mấy ngày đạo môn đạo quan ngay tại thiên hạ các nơi đại quy mô khuyết trương tản ra ai ra cái này còn không phải tạo phản từ xưa đến nay tông phái giới cho tới bây giờ đều là bị hạn chế tại một đạo địa phương mặc dù bọn chúng cơ hồ hoàn toàn nắm trong tay lãnh địa của mình có lúc thậm chí có thể ảnh hưởng đến triều đình ở tại lãnh địa quyền uy nhưng nếu như đi ra ngoài mà nói liền sẽ nghênh đón triều đình cảnh giác cùng đà kích áp chế cho nên tông phái nhất là võ đạo thánh địa không được rời đi lãnh địa của mình Xem như ước định mà thành quy củ Nhưng là bây giờ Xem như võ đạo thánh địa một trong Vẫn là trong đó thủ khoa đạo môn thế mà trực tiếp phá hư quy củ Thậm chí khoa trương đến đem bản thân thế lực mở rộng đến toàn bộ trung nguyên Đây không phải tạo phản cái gì là tạo phản không sai Đại càn thánh thượng nơ Hơ E C Nhích miệng Ta nhìn đến đây thời điểm cùng ngươi bây giờ phản ứng giống như đúc. Tiếp tục nhìn xuống. Kỳ quái ở phía sau. A Trần Khuyên địch nghiêng đầu một chút, đành phải tiếp tục nhìn xuống. Những cái này đạo môn đệ tử ở các nơi khởi công xây dựng đạo quan đồng thời. Cũng ở các nơi bên trong tòa thành nhỏ thành lập năm loại bất đồng loại hình đạo quan. Hướng tất cả dân chúng phàm tục chiêu thu đệ tử. Đệ tử căn cứ tuổi tác cấp độ phân chia. Chỉ lấy 6 tuổi đến 12 tuổi hài đồng. Phân biệt buộc lên khăn vàng. Khăn xanh. Khăn đỏ. Khăn trắng. Khăn đen. Nhưng là chiêu thu đệ tử đạo sĩ lại tuyên bố song phương chỉ là thầy. Cho quan hệ thu lấy đệ tử cũng không phải là đạo môn sở thuộc còn chủ động yêu cầu quan viên địa phương dự thính. Còn nhiệt tình để quan viên vì đạo quan biển hiểu đề chứ. Cách này đạo quan. đạo môn đối ngoại gọi trung sanh tự là ngũ hành đạo quan mà trừ bỏ thành nhỏ bên ngoài Ở các nơi đại thành đạo môn thì là khởi công xây dựng một loại khác đạo quan Chia làm bốn loại Trong đó đệ tử phân biệt ăn mặc thanh long Bạch hổ Chu tước Huyền vũ Bốn loại hiểu trang phục Bộ phận này đạo quan xem chiêu thu đệ tử tuổi tác phổ biến tại 12 tuổi đến 15 tuổi Nhưng nguyên tắc chế độ cùng ngũ hành đạo quan cùng loại Hơn nữa đối ngoại tuyên bố ngũ hành đạo quan đệ tử nếu như muốn Có thể cử đi đến cách này đạo quan đạo môn đối ngoại gọi chung cách này đạo quan là tứ tưởng đạo quan Lại hướng bên trên Thì là các đạo thủ phủ đạo môn dựng lên đạo quan muốn càng lớn một cấp Tiếp tục sử dụng trước đó thể chất Nhưng lại chỉ chia làm ba loại loại hình Đệ tử trang phục bên trên có thiên, địa, nhân, tam tài chữ. đạo quan gọi chung là tam tài đạo quan. Tấn cấp phương thức cùng hai người trước không có khác biệt. Đệ tử tuổi chừng tại 15 tuổi đến 18 tuổi. Quan trọng nhất là, cách này đệ tử thu nhận một hệ liệt hệ thống. đạo môn đối ngoại hoàn toàn không thu lấy bất luận cái gì tài vật. Và lại đối quan phương thái độ cực kỳ tốt đẹp. Không chỉ có chủ động yêu cầu quan phương giám thị, còn mười phần tuân thủ luật pháp. Căn cứ một vị nào đó quan viên hồi báo. Các nơi đạo quan lại còn có yêu quốc trung quân tư tưởng giáo dục chương trình học. Nhìn đến đây, khuyên địch rốt cuộc nhìn không được. Ca múa nhạc cái này đang làm cái gì đồ chơi á hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong tay hồ sơ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở kim loan điện chủ vị đại càn thánh thượng. Mà Đại Càn Thánh Thượng cũng là buông tay Ta vừa rồi cũng là giống như ngươi phản ứng Mà căn cứ ta xuyên Việt trước kinh nghiệm Vị này đạo môn Thái Bình Thiên Tôn Rất có thể là đang làm giáo dục bắt buộc Trần Khuyên Địch Đại Càn Thánh Thượng nói không sai Đây cũng là Trần Khuyên Địch ý nghĩ mới rồi Ngũ hành đạo quan, tứ tượng đạo quan, tam tài đạo quan Chiêu thu đệ tử tuổi tác theo thứ tự là 6 tuổi đến 12 tuổi 12 tuổi đến 15 tuổi. 15 tuổi đến 18 tuổi. Đây không phải là tiểu học, sơ trung cao trung, 12 năm giáo dục bắt buộc sao gặp việc? Lại còn có loại này thao tác ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương chín không phải đến không thể Thái Bình Thiên Tôn đi làm giáo dục cái này chẳng lẽ không phải tắc hạ học cung mới sẽ làm việc sao làm sao có thể. Đại Càn Thánh Thượng liếc mắt Trần khuyên Địch. ngươi có phải hay không đối các hạ học cung có hiểu lầm gì đó a các hạ học cung hiện tại mặc dù là nho gia đương đạo nhưng trên thực tế là từ thời đại cận cổ bách ra tranh minh rất nhiều đạo thống hội tụ mà thành trên bản chất cũng không phải cái gì cùng dân làm thú vui giáo dục tổ chức cuối cùng các hạ học cung cũng là tôn phái giới một thành viên chỉ là tương đối là ít nổi danh mà thôi dạng này sao trần khuyên địch những mày Thế nhưng là ta nghe nói tắc hạ học cung có rất nhiều người đều đảm nhiệm đại càn quan viên a Đó là bọn họ thức thời. Đại càn thánh thượng lông mày nhớn lên. Cùng triều đình dựa sát vào vốn chính là tắc hạ học cung tác phong. Bọn họ xuất thế nhập thế. Đảm nhiệm triều đình quan viên. Có thể có trợ giúp bọn họ bản thân tu hành. Hơn nữa có ta tỏa chấn. Bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn. Không dám bên ngoài cùng chúng ta gây chuyện Nhưng loại này thuận nhị quan hệ Hoàn toàn ký thác vào trên người của ta Húng hồ một khi dính đến loại này đại quy mô tu luyện phủ cập Thế tất yếu lấy ra nhà mình hạch tâm truyền thừa Mọi người đều biết Tông phái giới đối với nhà mình truyền thừa là phi thường trọng thị Căn bản không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh Mà chỉ dựa vào đại càn mình Tu luyện nổi tình lại không đủ. Cuối cùng, đại càn chỉ là một cách ngàn năm vương triều. Mặc dù không thiếu hụt võ giả, nhưng phần lớn là đặc biệt cho quân nhân chuẩn bị chế thức võ công. Mà loại công pháp này là không thể nào đại quy mô thông dụng. Chỉ có dẫn vào tông phái giới các đại tông phái võ công, mới có thể chân chính để tu luyện phổ cập hướng toàn bộ trung nguyên. Cái này cũng là vì cái gì Đại Càn Thánh Thượng muốn cùng Tông Phái giới đối nghịch duyên cớ. Dù sao, lãng phí thật sự là lãng phí A Đại Càn Thánh Thượng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lão để ngươi không cảm thấy sao cái thế giới này rõ ràng có võ công, còn có võ giả cường đại tồn tại. Toàn bộ đều là biết bật biết nhảy sản xuất lực A. Chỉ cần vận dụng hợp lý. Hiệu quả tuyệt đối không kém hơn chúng ta bên kia ba lần cách mạng công nghiệp. Nhưng là liệt sang hồ võ giả cả ngày liền biết tranh dũng đấu hung áp. Một chút vì quốc gia vì nhân dân bỏ ra tinh thần đều không có. Ta đau lòng ai nhìn xem như thế tình chân ý thiết đại càn thánh thượng. Trần Khuyên Địch cũng là cảm động hết sức gật gật đầu. Sau đó lên trước vỗ vỗ đại càn thánh thượng bả vai. Cái kia lời nói thật đây đại càn thánh thượng lời nói xoay chuyển. Đại càn mạnh, ta có thể lấy được phản hồi. Thực lực sẽ có tăng thêm một bước. Ngô ăn, lúc này mới đáng tin cậy. Tất cả mọi người là người, nhất là ở cái này võ đạo vi tôn thế giới. Mặc dù hoặc nhiều hoặc ít có cải biến thế giới ý nghĩ, nhưng càng nhiều vẫn là tại cân nhắc cho mình. Bất quá như vậy xem ra, Thái Bình Thiên tôn cái này thật đúng là không tính tạo phản ta. không bằng nói chúng ta còn phải đại đại ủng hộ xác thực đại càn thánh thượng sờ soạn một cái không thể không thừa nhận nếu như luận đến võ đạo truyền thừa mà nói đạo môn có thể là nhiều nhất ba ngàn đại đạo tám trăm bàng môn diễn sinh ra võ công không biết bao nhiêu xác thực rất thích hợp phổ cập giáo dục a chỉ là thái bình thiên tôn tại sao phải làm như vậy không hiểu a Trần khuyên địch cũng là biểu tình trầm tư Đều là tôn phái giới Rất khó tưởng tượng không có ý đồ xấu Hơn nữa tên kia thế nhưng là dẫn đến trước mắt cuộc diện này kẻ cầm đầu a, Ta tử man tục nơi đó nghe được Lúc trước truyền ra thân thể ngươi không được tốt loại tin tức này người nhưng chính là Thái Bình Thiên Tôn hô. Đại Càn Thánh Thượng gật đầu một cái, cái này không có gì Vốn chính là ta cố ý hiển lộ ra Mặc dù ít nhiều ẩm núp một chút, nhưng sớm muộn sẽ bị người ta biết. So sánh dưới ta vẫn là quan tâm hơn Trương Thái Bình người này. Nói thật, vị này đạo môn đương thời thiên tôn tồn tại cảm giác kỳ thật ngoài ý liệu yếu kém. Không chỉ có không gây sự. Hơn nữa chỉ thích chạy ở trong bát cảnh cung. Có thể dùng tin tức vô cùng ít ỏi, Thậm chí không có hắn trong giang hồ đi lại ghi chết. tựa hồ là tại một ngày nào đó hắn lại đột nhiên trở thành đạo môn thiên tôn loại người này rất đáng sợ không biết mới là kinh khủng nhất vậy làm thế nào nếu không dứt khoát từ ta đi cùng hắn nói một chút đừng a nếu như thái bình thiên tôn thực không áp ý mà nói nói không chừng có thể lôi kéo đến chúng ta bên này ngươi đi tìm hắn nói một chút chỉ sợ ngược lại sẽ làm ra sự tình ấy trần khuyên địch kinh ngạc vì sao ta chỉ muốn đi cùng hắn nói một chút a lão để a đại càn thánh thượng vỗ vỗ trần khuyên địch bả vai lắc đầu đều lâu như vậy ngươi trong lòng không có điểm số sao từ ngươi suốt đạo bắt đầu tất cả đàm phán cơ hồ toàn bộ đều là lấy nắm đấm kết thúc công việc a nếu như là ngươi mà nói Cuối cùng nhất định sẽ cùng Thái Bình Thiên Tôn đánh nhau. A uy đây cũng quá khinh bị ta ta lão Trần ra đời đời kiếp kiếp đều là ba si phít ta sứ giả hòa bình mà đang ở Trần Khuyên Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng dựa vào lý lẽ biện luận đồng thời. liền tại Thượng Kinh Thành Trần Ngoài Thành. Một đạo người mặc đạo bào màu trắng thanh niên chính cất bước đi tới. Xem như Đại Càn Đế Đô. Thượng Kinh Thành mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người chảy ra vào. Hoặc là muốn tại đế đô vượt hẳn mọi người người trẻ tuổi Hoặc là lui tới thương nhân Cũng có thân cư cao vị quý tộc, Nhưng bạch bào thanh niên lại có vẻ phá lệ khác biệt Nguyên nhân rất đơn giản Bên cạnh hắn đi theo một đầu màu hồng lợn cái Rõ ràng là loại này kỳ hoa phối hợp Bạch bào thanh niên lại là đi ra tiên phong đảo cốt mùi vị đến Mỗi bước ra một bước đều có người quay đầu nhìn hướng hắn thẳng tóc sáng người, khí chất đặc biệt, hơn nữa hắn anh Tuấn khuôn mặt, để cho người ta vô ý thức không để ý đến bên cạnh hắn đầu kia thẳng hừ hừ lợn cái. Ngô ăn, đến, bạch bào thanh niên nhìn một chút phía trước thượng kinh thành thành cửa, lộ ra một vẻ than thở, xem như đại càn đế đô. Thượng kinh thành cửa thành cùng những thành trì khác cũng không đồng sản. Mỗi một khối thành gạch phía trên đều mang hàng trăm hàng ngàn đạo trận văn Mà những cách này thành gạch chồng lên nhau Lại hợp thành một cách càng lớn pháp trận Có thể tưởng tượng Những trận pháp này một hơi mở ra mà nói Thượng kinh thành lực phòng ngự sẽ cấp tốc cất cao đến một cách cực mạnh cấp độ Thực muốn làm như thế sao thiên tôn bên cạnh lợn cách ủi ủi bạch bảo thanh niên Một cố ý niệm tùy theo truyền ra Đương nhiên thái bình thiên tôn gật đầu một cái muốn để đạo môn từ trận này đại biến trổ hết tài năng kỳ thật chỉ cần làm đến 3 điểm để nhất để thiên đạo nhìn thấy đạo môn giá trị để nhị để thiên đạo nhìn thấy ta chính chủ giá trị để tam để đại càn tán đồng đạo môn hành động trước hai bước là vì thuận theo trước mắt thiên đạo đại thế một bước xem như đầu tư lâu dài Cũng chính là để thiên đảo nhìn thấy đạo môn tiềm lực Cảm thấy đạo môn dạng này sớm muộn có thể nuôi dưỡng được một vị nhân gian trí tôn Mà bước thứ hai thì là ngắn hạn đầu tư Để thiên đảo nhìn thấy bản thân tiềm lực Cảm thấy thái bình thiên tôn mình thì có hy vọng thành tựu nhân gian trí tôn Kể từ đó có lẽ không có cái gì thực chất tính trợ giúp Nhưng trong cõi u minh đạo môn khí phận coi như ổn Khí phận vừa vững, mọi việc đều là thuận còn dư lại liền giải quyết từ từ. Về phần bước thứ ba thì là vì trừ khử nhân họa. Đạo môn tông phái giới khôi thủ thân phận cùng đại càn thiên sinh chính là lẫn nhau đối lập, đạo môn bên này không có khả. Năng ăn nói khép nếp cầu hòa Nhưng kiên trì cùng đại càn đối nghịch cũng không có ít lời chút nào. Cho nên Thái Bình Thiên Tôn ý nghĩ rất đơn giản. Kia liền là cố tìm cách chung. Gác lại cái bất đồng. Tận lực đạt thành hiệp nhị. Không phải tôn phái giới cùng đại càn hiệp nhị. Mà là đảo môn cùng đại càn hiệp nhị. Chỉ có đem đảo môn từ tôn phái giới cách này một đầm nước đỏng bên trong hái ra ngoài mới có đạt thành hiệp nhị khả năng. Hơn nữa một phương diện khác. Như thế nào mới có thể để thiên đạo nhìn thấy thái bình thiên tôn tiềm lực của mình. Đáp án rất đơn giản. Chỉ cần cùng thiên đạo coi trọng người đánh một chầu là được rồi. Nếu là ta không tính sai. Thuần Dương cung vị kia vạn thọ cung chủ quật khởi cùng ngày xưa Thuần Dương đạo tôn rất giống nhau. Hai người tất nhiên tồn tại liên hệ. Kể từ đó, vị kia vạn thọ cung chủ phía sau nói không chừng cũng có thiên đạo đẩy tay tồn tại. Hơn nữa đại càn thánh thượng vốn là trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân. Hai người này tất nhiên là thiên đạo coi trọng đối tượng. Bởi vậy về tư về tông Lần này Thái Bình Thiên Tôn đều không phải đến không thể Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương 10 Thái Bình Thiên Tôn mưu tính thánh thượng Việt lớn không tốt Thượng Kinh thành cửa Bắc truyền đến cấp báo kèm theo lo lắng tiếng hét phấn nộ Một vị người khoác áo giáp kêu quả cấm về hốt hoàng chạy vào kim loan điện Khi nhìn đến đại càn thánh thượng về sau lập tức quỳ một chân trên đất Đóng giữ ở nơi đó phi hùng quân lọt vào tập kích. Cửa Bắc quân doanh bị trực tiếp phá hủy phi hùng quân tổng sư nam đại nhân chính tiến về trợ giúp đại tướng quân cũng đã chạy tới Ua A Kim Loan Điện bên trong. Trần Khuân địch cùng đại càn thánh thượng đồng thời ngẩn người. Có người tiến công thượng kinh thành ai ăn lớn như vậy gan hùm mật báo A. Nguyên hành đã chạy tới đối phương có bao nhiêu người chỉ. Chỉ có một người nói đến đây. Khiêu quả cấm về biểu lộ lộ ra rất là cổ quái. Trên thực tế. Khả năng còn có một con lợn. Trần Khuyên Địch. Đại Càn Thánh Thượng. Âm ầm ngay tại Đại Càn Thánh Thượng cùng Trần Khuyên Địch thu đến báo cáo đồng thời. liền tại Thượng Kinh thành cửa Bắc. Thái Bình Thiên Tôn một tịch bạch. sắt một đầu màu hồng lợn cây xảo bước tại trống trải đường cách bên trên. ngẫu nhiên có chút né tránh không kịp phạm nhân. Đều ngay đầu tiên bị hắn cho Nazi đến địa phương khác. Về phần tới gần hắn rất nhiều binh sĩ. Đều không ngoại lệ. Tại đến gần Thái Bình Thiên Tôn trong vòng 10 mét phạm vi sau toàn bộ hai chân bất lực quỳ ngã trên mặt đất. Dừng lại người đến người nào thượng kinh thành phản ứng cũng không chậm. Trước sau bất quá mấy phút đồng hồ. Nam thần võ liền mang theo một đội phi hùng quân đuổi tới. Đem Thái Bình Thiên Tôn bao bọc vây quanh. Nhưng còn không chờ bọn hắn đồng thủ Cố ghi kỳ diệu chấn áp chi lực liền lần nữa lại hiện lên Nguyên một đám phi hùng quân binh sĩ Thậm chí ngay cả nam thần võ đều không có chút nào sức chống cự Du kèm theo tiếng vang nặng nề Các binh sĩ nhau nhao ngã xuống đất Thái Bình Thiên Tôn cứ như vậy như vào chỗ không người Thẳng tắp hướng về Hoàng Cung Phương hướng đi tới Cùng lúc đó Đáng chết là Thái Bình Thiên Tôn hắn làm sao sẽ tới nơi này hoàng cung bên trái. Tể tướng phủ bên trong lý đồng thần sắc mặt ngưng trọng. Nhìn chằm chằm về phía Thái Bình Thiên Tôn phương hướng. Hắn ngược lại là hữu tâm đi ngăn cản đối phương. Nhưng là bản thân Tu Vi lại không phải đối thủ. Mà ở lý đồng thần một bên. Kêu quả đại tướng võ nguyên hai thần sắc cũng lộ ra mười phần không cam lòng cùng phấn nộ. Đáng giận còn thiếu một chút. Võ Nguyên Hanh gần nhất trạng thái không thể bảo là không tốt Tiên cung một trận chiến về sau Chính hắn cũng là thu hoạch rất nhiều Nhất là ở tận mắt thấy Trần Khuyên Địch Mượn nhờ bát phúc thần công đột phá sau Võ Nguyên Hanh đối với mình đột phá cũng có lòng tin hơn Nhưng vấn đề là Thời gian còn chưa đủ Võ Nguyên Hanh còn tại tích lũy sức mạnh của bản thân còn cần thời gian nhất định mới có thể đạt đến điểm giới hạn Nhưng Thái Bình Thiên Tôn hết lần này tới lần khác liền kẹp tại cách này điểm tới hạn thời gian đến đây. Lúc này Võ Nguyên Hanh còn không có đột phá nắm chắc. Mà không đột phá. Hỏa luyện đỉnh cao nhất dù là lại thế nào mạnh. Đều khó có khả năng là một vị kích toái mệnh tinh đối thủ. chớ nói chi là vẫn là Thái Bình Thiên Tôn loại này cấp bậc. Tại sao còn không đi ra đường cách bên trên Thái Bình Thiên Tôn dừng bước lại, nhìn chung quanh. Có chút quá mức a Hắn là đến đàm phán Mặc dù tại lúc đàm phán cần biểu diễn nhất định võ lực Nhưng cái này độ đến nắm chắc tốt Nếu như quá mức thì trở thành đập phá quán Ý niệm tới đây Thái Bình Thiên Tôn Thu tầm mắt lại Chợt nhìn về phía Hoàng cung phương hướng Đầu tiên là vung tay lên Khu trừ Nam Thần Võ bọn người trên thân chấn áp chi lực sau đó sát bên cạnh màu hồng lợn cách bước ra một bước liền tử thượng kinh thành ngoại thành đường phố đi vào trong điện kim loan một bước này vừa mới phóng ra nguyên bản mười phần bình tĩnh kim loan điện trong nháy mắt hóa thành vận sức chờ phát động núi lửa uy áp kinh khủng cùng khí tức tràn đầy tại toàn bộ điện đường mỗi một góc hướng về thái bình thiên tôn phương hướng che mà xuống Trương Thái Bình ngươi ý gì đập phá quán không nên ếp ta yêu thích hòa bình A Kim loan điện chủ vị bên trên. Trần khuyên địch cùng đại càn thánh thượng một trái một phải. Khuôn mặt không có hào ý. Bất quá so sánh cùng nhau. Sớm có chuẩn bị tâm lý Thái Bình thiên tôn lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Tại hạ Trương Thái Bình. Gặp qua thánh thượng thuần dương vạn thọ cung chủ. rút đi mơ mộng trạng thái về sau thái bình thiên tôn ngôn ngữ trật tự rõ ràng lộ ra khá là nho nhã không sai nếu như không có bên cạnh hắn cái kia lợn cái thì càng văn nhã tại hạ không hiểu du thuyết cho nên ở chỗ này liền nói toạc móng heo làm rõ rồi a đạo môn hy vọng cùng đại càn kết minh cũng không phải là đại biểu tôn phái mà là đại biểu đạo môn mình kết minh đạo môn vừa dứt lời Trần Khuyên Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng chính là kinh ngạc ngốc. Sau đó hai người cùng nhìn nhau một cái. Lần thứ hai nhìn về phía trương Thái Bình. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi Thái Bình Thiên Tôn nghiêng đầu một chút. Sau đó mỉm cười. Bởi vì Đạo Môn cùng Đại Càn cũng không có xung đột. Tông Phái Giới khí số đã hết. Đạo Môn là Đạo Môn, Tông Phái Giới là Tông Phái Giới. Hai vị chớ có đem hắn nói nhập làm một. Xuyệt xuyệt lúc này trần khuyên địch cùng đại càn thánh thượng là thật có chút ngoài ý muốn Ai ra cái này nhìn qua giống như là tông phái giới khôi thủ lời nói sao Tin tưởng hai vị đều đã biết rõ chuyện phát sinh gần đây đạo môn chủ động mở ra tông môn điển tịch Thiên hạ bố võ Phàm là dân chúng bình thường Không cần giao tiền cũng có thể tiến vào trong đạo quan tập võ Và lại các nơi đạo quan đều tuân theo đại càn ở các nơi quan viên giám sát Không có vượt qua địa phương Cái này đều là tại hạ tới đây mục đích đạo môn cũng không thèm để ý tông phái diệt vong hay không Nếu là hai vị nghĩ mà nói đạo môn cũng có thể chủ động từ bỏ tông phái địa vị Và lại hiệp trợ đại càn đối dân chúng bình thường tu luyện giáo dục tiến hành phổ cập đạo môn 3.000 đại đạo đạo tàng cùng 800 vàng môn đạo tàng Đều có thể đối đại càn mở ra Tại cơ sở này bên trên đạo môn chỉ có một cách điều kiện. Điều kiện gì giữ lại bát cảnh cung xem như đạo môn tổ địa Cách này dù sao cũng là đạo tổ để lại. Không có khả năng đem từ bỏ. Tin tưởng hai vị cũng có thể hiểu được A đây. Nhìn xem lâm vào trầm mặt Trần Khuyên Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng Thái Bình Thiên Tôn mặt không đổi sắc. Chớ nhìn hắn nói đến đơn giản. Trên thực tế... Giữ lại bát cảnh cung mới là lần này đàm phán phần quan trọng nhất Nguyên nhân rất đơn giản Đạo môn toàn diện mở ra bản thân đạo thống Cách làm này có tốt có xấu Chỗ tốt tự nhiên là thuận theo đại thế, Và lại tương lai đạo môn đệ tử sẽ trải rộng toàn thiên hạ Chỗ xấu thì là nhà mình truyền thừa triệt để đại chúng hóa Mà đạo môn bản thân càng là có khả năng bị đại càn hoàng triều sát nhập Thôn tính Cuối cùng triệt để mất đi tồn tại. Nhưng nếu như bát cảnh cung còn tại vậy liền không giống với. Bát cảnh cung xem như đạo môn tổ địa. Chỉ cần hắn vẫn còn. đạo môn căn cơ ngay tại. Những cái kia tu luyện đạo môn công pháp để tử đối đạo môn ngược lại sẽ còn có một phần hương hỏa tình. Ngày sau bọn họ lại ra làm quan làm quan. Đối đạo môn liền sẽ đưa đến một cái phụng dưỡng tác dụng. Đạo môn vậy cũng không đến mức bị hoàn toàn sát nhập, thôn tính. Thậm chí sẽ hình thành một cái phe phái. Một cái cắm rễ ở hoàng triều bên trong to lớn phe phái. Tông phái có lẽ vong, Nhưng đạo môn vẫn như cũ sẽ tiếp tục tồn tại. Thậm chí Thái Bình Thiên Tôn đều chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là tông phái giới thất bại. Đến lúc đó trực tiếp bỏ qua đạo môn thân phận. Lấy phổ cập giáo dục danh nghĩa đoạt lại tất cả tôn phái điển tịch. Sau đó từ đạo môn tổng quản phân phối. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Đây cũng là đạo môn thống nhất toàn bộ tôn phái giới không phải sao cái gì. ngươi nói đây là âm mưu xin nhờ cái này đối đại càn căn bản không hề có chỗ xấu có được hay không. Hoàng triều phe phái cách nào hoàng triều không có phe phái không bằng nói hoàng triều bên trong có phe phái tồn tại cái kia là chuyện đương nhiên. Hơn nữa cùng những phái hệ khác bất đồng chính là Đạo môn loại này phe phái đối quyền lực căn bản là không có hứng thú Cuối cùng Đối người tu đạo mà nói trọng yếu nhất vẫn là tu luyện Nhìn chung thập đại võ đạo thánh địa Đạo môn là ít nhất gây sự Phật môn yêu cầu tín đồ quyên tặng tài vật Xen đúc kim thân Phật tượng Đạo môn đối cách này không có hứng thú Minh giáo yêu cầu tín đồ hàng ngày làm chuyện xấu, đạo môn đối cái này không có hứng thú. Tông phái báo thù cuối cùng sẽ dẫn phát sang hồ phân tranh, đạo môn đối cái này không có hứng thú. Đây chính là uy tín. Không có người sẽ cảm thấy trong đạo quán các tử trạch sẽ đối thế tục quyền lực cảm thấy hứng thú. Về phần những cái kia đối thế tục quyền lực càng hứng thú, nhất định tại đạo môn võ công tu luyện bên. Trên không có bao nhiêu lớn thành tựu, đây là công pháp tương tính vấn đề. Hơn nữa đạo môn dung nhập Hoàng Triều về sau. Song phương tự nhiên là thành một sợi dây thừng bên trên châu chấu. đạo môn ngược lại sẽ trở thành Hoàng Triều bản thân một lá bài tẩy. Hơn nữa quan trọng nhất là có đạo môn tại. Hoàng Triều phổ cập tu luyện độ khó liền trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà Hoàng Triều tu luyện giáo dục càng phổ cập. Hoàng triều bản thân lại càng mạnh Hơn nữa giáo dục quá trình bên trong đều không thể thiếu Trung quân Á quốc giáo dục Dù là đối đạo môn có hương hỏa tình Vậy cũng không đến mức sao động thống trị Bởi vậy bất kể thế nào nhìn Đều có trăm lợi mà không có một hại Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi tới Giải quyết mâu thuẫn phương pháp tốt nhất chính là hiểu lấy lời hại Thái Bình Thiên Tôn biện pháp đem mọi người lợi ích buộc chung một chỗ. Từ trên căn bản tiêu trừ tất cả mâu thuẫn. Hơn nữa đạo môn bản thân tín sự cũng một mực không tệ. Hắn tin tưởng. Nếu Đại Càn Thánh Thượng có thể tiếp nhận thuần dương cung trần khuyên địch. Vậy không có lý do liền không thể nhiều tiếp nhận một cách đạo môn cùng Thái Bình Thiên Tôn. Không phải sao mà xem như thúc đẩy tất cả những thứ này kẻ khởi sướng. Thái Bình Thiên Tôn tin tưởng mình trong lịch sử cũng sẽ lưu lại một trang nổi bật. Chính là, đến lúc đó trên sử sách nhất định sẽ dạng này ghi chép. Xúc tiến tu luyện giáo dục đại chúng hóa. 12 năm giáo dục bắt buộc đặt nền móng người. Đương Đại Chứ Sanh Đại Giáo Dục ra Trương Thái Bình. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương 11 nói cho cùng ta cũng là võ giả ai nhưng ta cử tuyệt ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao quả thật. Trần Khuyên Địch hoàn toàn không hiểu rõ sau lưng Thái Bình Thiên tôn mưu tính. Chỉ có thể đơn thuần từ trên mặt chữ hiểu. Cho nên còn hơi không hiểu ra sao. Nhưng Đại Càn Thánh Thượng không giống. Với mới xuất đạo không bao lâu Trần Khuyên Địch không giống. Đại Càn Thánh Thượng nói thế nào cũng trên hoàng vị làm hơn 300 năm. Ở mặt này độ mẫn cảm so trần khuyên địch cao không biết bao nhiêu. Cho nên chỉ hơi suy nghĩ một lát. Đại Càn Thánh Thượng đã rõ ràng Thái Bình Thiên Tôn lời này hàm nghĩa. Cũng như Thái Bình Thiên Tôn đoán trước như thế. Đạo môn có thể trở thành ngày sau Đại Càn một đại phái hệ hay không? Đại Càn Thánh Thượng căn bản không để ý. Nhưng đạo môn tự thân tín dự chỉ là một phần, càng nhiều thì ở chỗ đại càn thánh thượng thực lực bản thân. Hắn tin tưởng chỉ cần mình vẫn còn ở đại càn, đạo môn sẽ không lật được trời. Đương nhiên, để phòng ngộ nhỡ Thái Bình Thiên Tôn đề nghị còn có cần sửa chữa chỗ. Đầu tiên, bát cảnh cung có thể bảo lưu, nhưng đạo môn tự thân thế lực không cho phép bảo lưu. các đệ tử trưởng lão nhất định phải toàn bộ chuyển xuống các nơi đạo quán chấp nhận quan phương giám thị mà bát cảnh cung làm tổ địa đạo môn cuối cùng đạo môn phụ trách lĩnh vực có lại chỉ có giáo dục một loại không có vấn đề chứ thái bình thiên tôn khẽ nhíu mày lời nói xoay chuyển tám thành trở lên trưởng lão và đệ tử có thể xuống đến các nơi đạo quán Nhưng ta kế hoạch đem bát cảnh cung chế tạo thành cao cấp nhất cơ quan giáo dục. Một đám trưởng lão tu vi cao nhất nhất định phải lưu lại. Đương nhiên. Cho phép đại càn dám thì bát cảnh cung. Hệ thống giáo dục. Chấm hỏi ngươi, ngươi dự định thế nào chế tạo cái gọi là hệ thống giáo dục rất đơn giản. Thái Bình Thiên Tôn gật đầu. Ngũ hành đạo quán phụ trách giáo dục trẻ em. Tứ tượng đạo quán phụ trách giáo dục thiếu niên. tam tài đạo quán phụ trách giáo dục thanh thiếu niên lên nữa ta kế hoạch đặt lưỡng nghi đạo quán chủ yếu phụ trách thanh niên dạy vỡ lòng lên nữa thái cực đạo quán phụ trách phải bồi dưỡng võ giả vậy bát cảnh cung làm đạo quán cấp bậc cao nhất tới dạy bảo đệ tử có thể đi tới nơi đó đạo môn ta cũng không tiếc mở ra võ công cấp tuyệt thi cho học sinh giúp lòng cầu học ai ra đại càn thánh thượng khói miệng nhích lên mà bên cạnh hắn trần khuyên địch cũng là chép miệng đây rõ ràng là cao trung sau khi sinh viên nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh giáo dục cao đẳng chế độ a ngưu bức đây là thật sự ngưu bức chấm rõ ràng ý ngươi nhưng có chuyện chấm phải nhắc nhở đại càn thánh thượng nhìn thái bình thiên tôn ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy lên kết minh có thể Nhưng phương diện minh ước ta sẽ liên lụy đạo môn và đại càn khí vận để chế định. Nếu ngày sau đạo môn chủ động ra khỏi lĩnh vực giáo dục, ý đồ tiến vào địa phương khác, khí vận là sẽ phản phệ. Cho nên một khi ý kết, sẽ không thể đổi ý. Rõ ràng không Thái Bình Thiên Tôn nghe vậy không hề do dự mở miệng nói, không có vấn đề. Với Thái Bình Thiên Tôn thậm chí đạo môn mà nói... Căn bản không cần ra khỏi lĩnh vực giáo dục Nói cho cùng Tông phái tồn tại là để bản thân đạo thống phát dương quang đại Mà không phải thống nhất thiên hạ Chỉ cần có thể bồi dưỡng ra có thể vượt qua tiền bối võ giả Với đạo môn mà nói chính là có lợi Càng đừng nói tông phái tìm kiếm tài nguyên tu luyện Ở lưng dựa vào hoàng triều trong tình huống Căn bản sẽ không thiếu Thậm chí có lẽ sẽ nhiều hơn Cho nên chuyện này còn có gì tốt do dự. Được. Đại Càn Thánh Thượng Phóe miệng nhích lên. Cho tới bây giờ hắn mới coi như với Thái Bình Thiên Tôn sinh ra một chút tín nhiệm. Nhưng đúng như Thái Bình Thiên Tôn đoán trước như thế. Đây là một hồi cả hai cùng có lợi. Mượn đạo môn lực lượng. Không lâu sau Tông Phái giới đánh càn nguy cơ cũng càng dễ dàng vượt qua. Mà mượn nguy cơ lần này. Mình cũng có hy vọng rất lớn nhất cử thành tựu nhân gian trí tôn Cho nên trước đó Có chuyện chấm muốn mấy ngươi cho chấm giải hoạt Trương Thái Bình ngươi tu luyện được là thiên tử thuật phải không đại càn thánh thượng nói ra một vấn đề cuối cùng Vừa dứt lời Nguyên bản có chỗ xỉu bầu không khí lập tức trở nên hiểm áp lên Trong kim loan điện áp lực vô cùng lại hiện ra Đại càn thánh thượng và Thái Bình thiên tôn nhìn nhau Ánh mắt tương giao Giữa hai bên dường như có phích lịch sẹt qua Mà tại hai người trung tâm Trần Khuyên Địch nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn Chuyện ra sao a đồ đần chính là Tại Trần Khuyên Địch nghi hoặc lúc Âm thanh cửu dương trong đầu đột nhiên vang lên Ngươi còn không hiểu rõ sao ngươi tu được là biến số Bên cạnh ngươi vị đại càn thánh thượng này Tu được chính là khí số làm hoàng đế nhân gian hoàng triều trung thổ Và năm đó Đại Hán Thiên Tử là giống Tuyên bố là đang tranh khí số với Đại Càn Thánh Thượng a ở Trần Khuyên Địch lúc này mới bừng tỉnh Đại Ngộ Nói ngắn gọn Đây liền tương đương với thời kỳ Thượng Cổ Tiên Tần Thủy Đế và Phật Tổ Còn có Yêu Hoàng và Ma Tổ Hai bên tu là cùng một con đường Nhưng người thắng chỉ có thể có một Như vậy hai võ giả Thả tại thời Đại Thượng Cổ Chính là cách gọi là Đạo Địch Không chết không thôi loại kia. Đến đại càn thánh thượng cảnh giới này. Với khí số chi đạo kỳ thực đã rất rõ. Cũng rõ ràng mình đi chính là con đường này. Chỉ cần xin nhờ Trung Nguyên Tổ Long ràng buộc. Hắn có lòng tin nhanh chóng về phía con đường này tiến lên. Nhưng tại trong lúc mấu chốt này. Một tương tự tu khí số võ giả không thể nghi ngờ sẽ trở thành to lớn tai họa ngầm. Mà điểm này Thái Bình Thiên Tôn cũng hết sức rõ ràng. Không sai. Tại Hạ Tu đúng là Thiên Tử Thuật. Trước đây Trương Thái Bình tiếp nhận đạo môn Thiên Tôn Chi Vị. Tấn cấp kích toái mệnh tinh sau khi. Đi chính là khí số chi đạo. Dù sao con đường biến số phiêu mưu vô tung. Căn bản không biết nên đi như thế nào. Đương nhiên cũng chỉ có thể đi khí số. Dần dà. đương nhiên sẽ có thái bình thiên tôn tu thiên tử thuật tin đồn đương nhiên trừ phi là loại biến số trời sinh như trần khuyên địch nếu không muốn quyết định con đường phó đạo bản thân đi chí ít cũng phải có cảnh giới kích toái mệnh tinh thượng phẩm mới được cho nên đạo phật ma tam mạch cũng chỉ có thái bình thiên tôn tới mức độ này đàm không và giáo chủ minh giáo đều trinh lệch một chút Đặt ở trước kia thiên tử thuật đương nhiên là Thái Bình Thiên Tôn leo lên thượng cảnh đảo môn tiến thêm một bước chỗ ưu thí. Nhưng đặt ở hiện tại, đây lại thành Đại Càn Thánh Thượng và Thái Bình Thiên Tôn minh ước trở ngại trí mạng. Nhưng tại Hạ đã tới đây, vậy dĩ nhiên là có hiểu rõ quyết vấn đề này phương pháp. Thánh Thượng không cần lo lắng. À ở Đại Càn Thánh Thượng nhíu mày. Chỉ chấm biết. Con đường đã quyết định muốn cải biến tuy không phải không thể Nhưng dùng thủ đoạn kích toái mệnh tinh lại cực kỳ gian nan Không sao Thái Bình Thiên Tôn rất bình tĩnh phất tay áo bào Nếu Thánh Thượng thật sự không yên tâm Ký kết minh ước sau khi Không bằng ngươi ta luận đảo một phen đi nếu tại Hạ Tài Nghệ không bằng người Thánh Thượng có thể đánh giết tại Hạ Như vậy thế nào nói đến đây Thái Bình Thiên Tôn thần sắc suốt cuộc thay đổi đạo môn đại kế đã thành tiếp theo đi làm chuyện của bản thân thái bình thiên tôn trận chiến này mặc kệ thắng bại đạo môn nên cũng sẽ trổ hết tài năng từ trong trận thiên cổ đại biến này nếu mình không chết vậy hiển nhiên có thể bảo vệ đạo môn đạo môn sẽ sau khi đại biến lấy tốc độ nhanh nhất phát dương quang đại nếu mình chiến từ vậy đại càn với đạo môn sẽ càng yên tâm trái lại sẽ ra sức nâng đỡ vậy đợi một thời gian đạo môn tương tự có thể hưng thỉnh lên kiếm bổn không lỗ mục tiêu nhỏ của sư tôn mình đã hoàn thành hơn phân nửa cho nên cũng nên vì chính mình cân nhắc một phen nghĩ đến đây thái bình thiên tôn khó miệng nhếch lên khuôn mặt thanh nhã theo nụ cười này rốt cuộc trở nên giữ tợn thời khắc này thái bình thiên tôn mới càng giống một vị võ giả đúng nói cho cùng Ta cũng là một vị võ giả A Phóng nhãn thiên hạ. Lại có vị võ giả nào không khát vọng đỉnh phong đây ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương 12 sơ bộ giao thủ có câu nói rất hay. Văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị. Phóng nhãn thiên hạ. Không văn nhân nào dám tự xưng văn thải cổ kim thứ nhất. Cũng không võ giả nào không khát vọng vô địch thiên hạ. Mà vòng nguyệt quế này bắt đầu từ 300 năm trước, đã một mực bị đại càn thánh thượng nắm trong tay. Có người không phục sao nói nhảm. Đương nhiên có, hơn nữa còn có một đống lớn, lúc ban. Đầu, đàm không, giáo chủ minh giáo, tiên cung chi chủ, bắc nhung thiên khả hãn, ninh thiên cơ, đương thời có sanh võ giả kích quái mệnh tinh hoạt sáng hoặc tối. Đều đã từng tìm đại càn thánh thượng luận bàn qua. Chỉ có Thái Bình Thiên Tôn đến nay chưa từng ra tay Cho nên lúc này cho dù là Đại Càn Thánh Thượng cũng hơi cảm thấy hứng thú sờ cầm Ngươi muốn đánh với ta dưới tình huống này mọi người đều biết Trung Nguyên Tổ Long bây giờ bị thương nhiều lần Tuy bổ trợ có chỗ yếu bớt Nhưng tại Thành Thượng Kinh Tòa Đế Đô ngàn năm này Đại Càn Thánh Thượng vẫn có thể bộc phát ra thời kỳ toàn thịnh lực lượng Dưới trạng thái này Đại Càn Thánh Thượng Căn bản không chí cường giả có thể từ chính diện đánh bại hắn. Điểm này tại 300 năm t U V Q đã được chứng thực. Mà trước mắt, Thái Bình Thiên Tôn lại muốn dưới tình huống này giao đấu với mình vừa dứt lời. Đại Càn Thánh thượng khí tức trên người liền triệt để bạo phát ra. Bản nhân vẫn ngồi trên long ỉa không có động tác. Nhưng tại toàn thân hắn, cương khí màu vàng kim chảy xuôi mà ra. Cuối cùng hóa thành một sinh động như thật thần long màu vàng bay vút mà ra. Trực tiếp về phía Thái Bình Thiên Tôn phương hướng đụng tới. ầm ầm ầm thần long màu vàng những nơi đi qua hư không vỡ nát. Không thể tránh né. Tiếng long ngâm xuyên kim liệt thạch. Hào quang màu vàng giống như ngọn lửa nóng bỏng nhất. Những nơi đi qua đốt hết không khí. Lúc đến trước mặt Thái Bình Thiên Tôn. Thần Long đã biến hóa thành một thanh trường kiếm hoa lệ chế tạo từ vàng sòng. Thiên tử kiếm không phải toàn lực ra tay. Chỉ là đại càn thánh thượng dùng bản thân cương khí tiện tay ngưng tụ một đạo kiếm khí. Nhưng chính là một sởi kiếm khí như thế. Tại dưới trung nguyên tổ Long trạng thái đỉnh cao nhất sa trì. Lực lượng lại đột nhiên tăng vọt đến kích toái mệnh tinh cũng phải toàn lực ứng đối. Thậm chí như lâm đại địch trình độ. Nhưng đến khi kiếm khí tới người mới thôi Thái Bình Thiên Tôn lại vẫn có vẻ bình tĩnh tự nhiên. Tại hạ nói. Đã dám đến, vậy dĩ nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Vù Thái Bình Thiên Tôn vung tay áo một cái. Cũng không thấy có cương khí và khí huyết hiển hóa. Tay áo màu trắng với đại càn thánh thượng đánh ra thiên tử kiếm bao phủ. Liền đem nó nuốt vào. Vốn nên bộc phát ra vô cùng thần uy thiên tử kiếm. Sau khi bị lấy đi. Vậy mà đá thư không tiêu thất như thế. Thời khắc này. Nguyên bản một mực đang xem kịch trần khuyên địch cũng không khỏi hơi há miệng. Trung nguyên tổ long mạnh bao nhiêu hắn không thể rõ ràng hơn nữa. Nhưng Thái Bình Thiên Tôn vậy mà từ chính diện cứng rắn đỡ được. Bằng chiêu này. Thái Bình Thiên Tôn thực lực đát lộ rõ không thể nghi ngờ. Thánh thượng, vạn thọ cung chủ không cần với tài hạ khách khí. Thái Bình Thiên Tôn mỉm cười. Hai chân chuyển hướng, chân phải phía trước, chân trái lui lại nửa bước, tay trái chắp sau lưng, tay phải với đại càn thánh thượng và trần khuyên địch chậm rãi mở ra. Nếu không ngại, cùng lên cũng là không sao á há há lời còn chưa dứt. Trần khuyên địch và đại càn thánh thượng khí thế trên người lập tức tăng vọt lên. Không phải hai người này tự thổi. Một người đăng cơ 300 năm qua danh sưng để nhất thiên hạ tung hoành bất bại. Một người xuất đạo đến nay không chỉ khắp nơi gây sự hơn nữa chưa bao giờ lật xe. Trước mặt chúng ta trang bức là có thể nhìn không thể nhìn nhục ta tới trước không đợi đại càn thánh thượng mở miệng. Trần Khuyên địch liền trực tiếp tung người mà ra. Trong nháy mắt đã đi tới Thái Bình Thiên Tôn trước mặt. Thân tùy ý đi. Một nắm đấm thép như Khuyên Thiên cử chuỷ hung hăng về phía Thái Bình Thiên Tôn đập tới. quyền chưa đến. mang theo huyền kình và gió mạnh lại nhấc lên một trận bảo tạc mắt thường có thể thấy ầm nhưng kết quả một quyền này lại bất ngờ khoa ạ hờ, trần khuyên địch con ngươi đột nhiên co lại nhìn chằm chằm ngay phía trước mình mà ở đó thái bình thiên tôn lửa bước đát lui chính là như thế mở ra bàn tay cứng sắn tiếp được trần khuyên địch một quyền này trong bàn tay thon dài trắng nón dường như có bát quái xoay chuyển Mà không đợi Trần Khuyên Địch phản ứng lại. Hay Thái Bình Thiên Tôn bước ra về phía trước. Bắt Trần Khuyên Địch cổ áo. vặn eo chuyển hung, Trực tiếp một cái xinh đẹp ném qua vai đem Trần Khuyên Địch cho văng ra ngoài soạt soạt một ném xinh đẹp này không đem hắn lăn ra kim loan điện. Mà là trực tiếp đụng nát không gian. Đem Trần Khuyên Địch từ Kim Loan Điện trong ngã sấp xuống trong vô tận hư không sau khi làm xong hết thảy Thái Bình Thiên Tôn mới chắp hai tay sau lưng theo sát phía sau đi vào hư không. Đa tạ vạn thọ cung chủ phối hợp. Ở đây hẳn có thể buông tay buông chân đi trong vô tận hư không. Trần Khuyên Địch Trần Khuyên Địch xoay cổ. Hắn vừa phát sát được Thái Bình Thiên Tôn động tác mới cố ý phối hợp hắn vào trong hư không. Mà chỉ có ở địa phương này. toái mệnh tinh trí cường giả mới có thể toàn lực bộc phát ra từ thân lực lượng. Nhưng để Trần Khuyên địch nghi hoạt chính là. ngươi tinh vân vận mệnh đâu không cần triệu hoán ra sao ta không làm sai mà nói. Đây chắc chỉ là một bộ hóa thân đi đối mặt Trần Khuyên địch nghi hoạt. Thái Bình Thiên Tôn lại ngoài dự liệu lắc đầu. Không cần. Nói xong. Thái Bình Thiên Tôn lại mở ra tay phải. Chỉ lần này. Trên tay của hắn lại có vô ngần tinh quang đang lưu chuyển Nguyên bản thực chất hóa thân hình trong nháy mắt lại dường như phân tách Có vô cùng tinh thần đang lấp lánh Nhưng một giây sau Những tinh thần này lại biến về Thái Bình thiên tôn dáng vẻ Tại hạ bây giờ đã là toàn lực ứng phó Đây chính là tại hạ tinh vân vận mệnh Đạo môn trương Thái Bình Như thuần dương chi thể Trương Thái Bình thể chất cũng mười phần đặc biệt chính là khó gặp một lần ngộ đạo thể chất. tuy tinh thần rất khó tập trung. nhưng cũng phi thường dễ dàng vào trạng thái ngộ đạo. dưới cơ sở này, trương thái bình với võ đạo đọc lướt kỳ thực phi thường tương tự với đạo tẩu ngày xưa. cái gì cũng biết một chút. tại hạ nhìn ra được, vạn thọ cung chủ chắc đi không phải võ đạo chính thống đi. đơn thuần rèn luyện thân thể. nhưng không đi mệnh tinh. Mà là tiếp dẫn tinh quang nhập thể. Vĩ lực hướng về bản thân. Rất tốt đây. Tại hạ lúc đầu cũng muốn đi con đường như vậy. Đáng tiếc cuối cùng vẫn công thua thiệt một chiếu. Cuối cùng chỉ có thể biến thành dáng vẻ không ra đâu vào đâu này. Thái Bình Thiên Tôn vừa làm ra cầm nắm động tác. Vừa giãn ra thân thể. Hoàn toàn khác biệt với tinh vân vận mệnh Trần Khuyên Địch từng thấy. thái bình thiên tôn tinh phân vận mệnh bị bản thân hắn ném đến cực hạn nhìn như thân thể bình thường nội tại lại là chất lượng ngưng tủ cả một cách tinh phân, thì ra là thế thảo nào có thể miễn cưỡng chống chọi ta một quyền bêu xấu từ không trong trần khuyên địch và thái bình thiên tôn mỉm cười nhìn nhau bầu không khí vô cùng hòa hợp thế là một giây sau ầm ầm ầm thái bình thiên tôn và trần khuyên địch lần nữa ra huyền đụng vào nhau Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương 13 nghe ta chuẩn không sai trong thư không vơ ngần. Thái Bình Thiên Tôn và Trần Khuyên địch bóng hình trong thư không khắp nơi xuyên toa. Những nơi đi qua huyền kình khuyết tán ra. Chấn động Đại Thiên. Lần này động tính nếu tại Trung Nguyên mà nói. Sợ rằng đủ để lan đến một chi địa Bởi vậy có thể thấy kích toái mệnh tinh trí cường giả không dễ dàng ra tay. Là có hắn nguyên do. Nhưng lần này giao đấu kết quả Lại là làm trần khuyên địch có vẻ hơi đau đầu Không phải trần khuyên địch khoa trương Từ khi khiếu huyệt chi Đạo đột phá trí cường về sau Thực lực của hắn mỗi ngày đều đang không ngừng tiến bộ Từ trên người Cửu dương đạt được thuần dương Đạo tôn còn sót lại biến số chi Đạo sau khi Hắn nâng cao tốc độ cũng càng thêm dọa người Vốn cho rằng thiên hạ trí cường giả mình đều có thể so Kết quả không ngờ, mình chân trước vừa bắt đầu đắc ý chân sau đã bị Thái Bình Thiên Tôn cho cảnh tỉnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ khi đánh đến nay, Thái Bình Thiên Tôn không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Đơn thuần chính là với Trần Khuyên Địch tương đối công phu huyền cước và cường độ thể phách. Đây vốn là Trần Khuyên Địch bất khuất. Kết quả đây đánh tới bây giờ Trần Khuyên Địch vậy mà không thể chiếm được thượng phong hừ Trần Khuyên Địch chép miệng. Sau đó sau lưng một đạo kim quang hừng hực mở ra như khổng tước xòe đuôi Quang trong có một tôn to lớn kim thân tượng Phật chậm rãi hiện ra Tượng Phật có vẻ từ bi nụ cười Ngồi ngay ngắn hư không Trong tay không cầm Phật môn bảo khí Mà là sách một kỳ môn binh khí Có vô số ốn sắc tổ hợp mà thành xem chiêu nam mô gác linh gul hàng ma huyền Tộc tộc tộc kim thân tượng Phật phóng thích ánh sáng vô lượng Rơi trên người Trần Khuyên Địch Tựa như ấm xuống máy ra tốc. Trần Khuyên Địch ra huyền tốc độ trong nháy mắt cất cao mấy cấp độ Không quá sát na một hít một thở Thái Bình Thiên Tôn trước mặt minh mông hư không Lại là bị vô số huyền ảnh màu vàng bao dung Vạn thọ cung chủ đại tài Tại hạ tu đạo nhiều năm Với vương nhị tẩu cũng coi như hào hữu Với võ công Phật môn cũng không tính là lẫm. Nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải võ công như thế Thái Bình Thiên Tôn trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng dưới tay lại là không hoảng không loạn. Vung tay áo một cái. Trong mắt có bát quái vật tượng sen ghẽ xoay tròn. Thiên địa thủy hỏa phong lôi sơn chạch theo thứ tự hiện ra. Sau đó tổ hợp một thể. Ổn định bốn phía hư không. mặc cho Trần Khuyên địch vô số quyền ảnh đánh tới vẫn sừng sững bất động. âm âm âm tư không chấn động. Quyền kình lan đến xa trăm vạn dặm. Trong tư không không biết có bao nhiêu toái tinh hóa thành sinh phấn. Nhưng dù cho như thế, trực diện một kích này Thái Bình Thiên Tôn lại là thần sắc lạnh nhạt. Mi tâm một bảo quang như ánh nến được thắp sáng, nhìn như không quá chút xíu, lại ổn mà bất loạn. Bao lại Thái Bình Thiên Tôn toàn thân cao thấp, lại là như Phật môn kim thân. Lưu truyền một khí tức bất sao bất động. Bất hù bất phôi. Đậu xanh. Nhìn đến đây Trần Khuyên Địch suốt cuộc không nhìn nổi trách mắng âm thanh. Mẹ nó. Gia hỏa này gian lận sao nhưng Trần Khuyên Địch lại không rõ ràng. Lúc này Thái Bình Thiên Tôn cũng là trong lòng kinh ngạc. Đừng nhìn hắn bây giờ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Nhưng Trần Khuyên Địch biểu hiện đã làm hắn cực kỳ xung động. Phải biết Thái Bình Thiên Tôn bây giờ là tu vi gì kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Dòng giã dẫn trước vẫn còn hạ phẩm Trần Khuyên địch hai tiểu cảnh giới. Đổi thành một trí cường giả hạ phẩm khác chí, Thái Bình Thiên Tôn sớm đã triệt để áp chế hắn. Nhưng đánh với Trần Khuyên địch tới bây giờ. Cũng chỉ là cuộc diện chia năm năm. Đương nhiên. Thái Bình Thiên Tôn còn có thủ đoạn chưa ra, nhưng Trần Khuyên Địch chẳng phải toàn lực ứng phó trọng yếu nhất chính là. Trong chiến đấu Thái Bình Thiên Tôn có thể rõ ràng cảm thấy Trần Khuyên Địch nâng cao, tốc độ chi mãnh liệt, thậm chí làm hắn hoài nghi nếu song phương thật sự tử đấu. Sợ rằng Trần Khuyên Địch đánh cũng có thể đánh vào kích toái mệnh tinh trung phẩm. Phải nói không hổ là thiên đạo xem trọng tồn tại a, Quả thật bất phàm. Vạn thọ cung chủ một chiêu này rất là kinh người. Nếu không phải tại hạ còn có một chút thủ đoạn, sợ rằng tính mệnh khó đảm bảo. Đây không phải một chút thủ đoạn còn con A. Trần Khuyên địch trợn trắng mắt. Ngươi cứ lừa đi một chút thủ đoạn ta nhìn là ước chút thủ đoạn đi phải biết Thái Bình Thiên Tôn đi võ đạo chính thống. Không đi con đường luyện thể. Cũng không phải khiếu huyệt chi đạo. Nhưng chỉ là so đấu thể phách. Trần khuyên địch vậy mà bắt không được đối phương. Có thể thấy Thái Bình Thiên Tôn ở mặt này tạo nghệ sợ rằng không phải bình thường. Cung chủ quá khen. Thái Bình Thiên Tôn cười một tiếng. Đây là tại Hạ Tự Sáng Tạo Võ Tông. Tên là Thái Bình Yếu Thuật. Nếu Cung chủ có hứng thú. Bất kể sau khi lần này luận đạo kết thúc tại Hạ Sinh Tử thế nào. Đều có thể để lại cho Cung chủ nhìn qua. Công này chia làm Thượng Trung Hạ Ba Sách. thiên địa nhân ba huyền tại hạ vừa dùng đến chính là nhân huyền bí pháp à ở thái bình thiên tôn cũng không tàng tư dù sao dựa theo ước định lúc trước sau khi đạo môn sẽ mở ra tất cả tôn môn truyền thừa và điển tịch thái bình yếu thuật này đương nhiên cũng trong đó cho nên thái bình thiên tôn giải thích cũng rất dứt khoát chính là như thế chỉ thấy thái bình thiên tôn bàn tay mở ra mà trong lòng bàn tay Một bộ đồ lục chậm chậm trải ra Trên đồ có bát quái vật tượng xoay chuyển Dường như một tôn xoay chuyển cối say Ngày xưa đạo tổ mở tiên thiên bát quái tại hạ rất là ngưỡng mộ Tiên thiên bát quái lấy thủy phong hỏa thiên lôi sơn trạch diễn hóa càn khôn vạn tượng Mà tại hạ bát quái này Thì tương tự dùng tám loại vật tượng này cùng tận nhân thể biến hóa tại hạ đem hắn xưng là hậu thiên bát quái Chính là thái đình yếu thuật luyện thể chi pháp. Tu tới đỉnh phong là có thể như tại hạ vừa tiêu tai tỷ kiếp. Trần khuyên địch. Chỉ giáo ngươi dẹp đi. Ai không biết trần khuyên địch ta từ suốt đảo đến nay toàn đi đại phồn chí sản con đường. Vừa mới biết bát quái vật tượng của ngươi vận chuyển thế nào. Hỏi ta có gì chỉ giáo nghĩ đến đây. Trần khuyên địch lập tức thần sắc nghiêm lại. Thiên tôn lời ấy sai rồi. bản trưởng giáo xưa nay tôn trọng thực chiến cái gọi là miệng chỉ giáo không bằng động thủ thử một lần lời còn chưa dứt trần khuyên địch liền không chút do dự đấm ra một quyền xem quyền rồi quản ngươi võ công gì gánh vác được quả đấm của ta đó mới là võ công giỏi hơi suy nghĩ bát phúc thần công tự nhiên vận chuyển đến trần khuyên địch cảnh giới này bát phúc thần công búc đã có vẻ rất yếu đuối nhưng có còn hơn không Chính yếu nhất vẫn là khí thế. Quyền ý của Trần Khuyên địch đánh ra theo từng quyền của hắn, phủ về phía Thái Bình Thiên Tôn. Mà so sánh với nó, Thái Bình Thiên Tôn vì tài ngút trời. Hậu thiên bát quái có thể xưng thiên hạ cao cấp nhất luyện thể bí pháp. Nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công. Không an hiểu chuyện trung quy là không an hiểu. Loại chém xếp chi đạo cận chiến này. Kỳ thực người Phật môn tinh thông hơn. Đạo môn chân chính lợi hại không phải những thứ này. Đây giống như xạ thủ lên xuyên giáp thế nào cũng đánh không lại sát thủ. Một khi Trần Khuyên Địch toàn lực ứng phó. Cho dù Thái Bình Thiên Tôn vẫn có thể đánh đến có đi có về. Nhưng cuối cùng vẫn dần dần bị Trần Khuyên Địch áp chế. Thái Bình Thiên Tôn bật hơi mở lời. Sau đó lùi lại một bước. Tay áo rung lên. Đã hóa giải một chối quyền kình của Trần Khuyên Địch. Mi tâm bảo quang cũng tỏa sáng rực rỡ. Quyền theo tiếng đến. Chỉ thấy Trần Khuyên Địch lúc này gần như hoàn toàn hóa thành một viên tinh thần rực rỡ. Vô cùng tinh quang không ngừng từ trong cơ thể hắn dâng lên. Mà bản thân hắn lại là trở thành một lỗ đen to lớn. Tư không bốn phía đều trong vô hình về phía Trần Khuyên Địch sụt xuống. ầm ầm ầm Khuyên Thiên một quyền không có đầy trời quyền ảnh. Cũng không có gì tượng hiện hóa. chỉ có một thiết quyền bay ngang qua bầu trời chỗ quyền qua hư không sụp đổ không gian sụp đổ quyền ý càng như thủy triều như biển rơi tại thái bình thiên tôn trước mặt liền dường như nhấc lên sóng lớn ngập trời muốn đem bản thân hắn bao phủ trong đáy biển đối mặt một quyền này thái bình thiên tôn không nói tiếng nào chỉ tay phải sơ cao nhẹ nhàng vuốt bảo quang trên mi tấm Trong sát na hậu thiên bát quái diễn hóa bảo quang đột nhiên nở rộ Như ánh nến trước khi cháy hết Như hoa huỳnh sớm nở tối tàn bột phát ra quang huy rực cháy nhất Sau đó thái bình thiên tôn không tránh không né Dưới sự gia trì của bảo quang Năm ngón tay nắm chắc thành quyền Sau đó với trần khuyên địch khuyên thiên một quyền đột nhiên đập ra dầm lại là một trận kịch liệt hư không chấn động qua đi thái bình thiên tôn và trần khuyên địch riêng phần mình lui lại gần vạn dặm chỉ thấy thái bình thiên tôn quanh thân bát quái không hiện mi tâm bảo quang tịch diệt mà bên kia trần khuyên địch thì kim thân ảm đảm sắc mặt đỏ lên đồng thời còn không dừng được thở hổn hển không đợi trần khuyên địch mở miệng thái bình thiên tôn liền dẫn đầu thu liếm khí tức với trần khuyên địch phương hướng chắp tay cung chủ quả nhiên bất phàm Tại hạ dựa vào tu vi hơi cao một bậc, lúc này mới với cung chủ liều cách cờ chống tương đương. Nếu ngươi ta ở vào cùng một cảnh giới, sợ rằng tại hạ không nhất định là đối thủ của cung chủ. Trần Khuyên Địch, thế này còn có thể nói cái gì đã nói đến mức này. Cho dù Trần Khuyên Địch còn hơi không phục, cũng chỉ có thể chập chập lưới. Ngươi không cần nhiều lời, lần này coi như ta thua, lần sau thắng về là được. không có gì đáng lo trần khuyên địch lại không phải chứng bắt buộc gì đó tuy xuất đạo đến nay gần như chưa bao giờ bị bại nhưng không phải không thể tiếp thu được thất bại càng huống chi ta cũng không thua thiệt vừa rồi cuối cùng một quyền kia va chạm trần khuyên địch trong lòng mơ hồ có chỗ lính ngộ cảm giác mở ra toàn thân bốn vạn tám khiếu huyệt tấn cấp trung phẩm đã gần trong gang tấp đã như thế Tiếp theo thì sao cho ngươi ta đi bên kia bế quan. Trần khuyên địch vừa dứt lời. Trong hư không tính mịt. Lại là một khí tức dần dần lan tràn ra. Đồng thời lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh đã khắp bốn phía hư không. Thỏa. Sau khi nghe thấy trả lời. Trần khuyên địch gật đầu. Sau đó liền chạy đến một bên khác trong hư không bắt đầu tính tỏa xông quan mà bên kia Thái Bình Thiên Tôn cũng lộ ra một nụ cười tràn đầy đấu trí, rất tốt. Còn mời Thánh Thượng chỉ giáo. Giờ này phút này trong hư không vô ngần. An Pha, ngươi xác định là con đường này không sai sao yên tâm? An Pha ta tung hoành hư không nhiều năm như vậy, sao có thể đi nhầm đường đây? Tin tưởng ta. Con đường này tuyệt đối có thể đi trung thổ đại thế giới. Nhưng trong trung thổ đại thế giới. Tông phái giới bên kia đang mai phục một đại định. Cho nên chúng ta không thể đi cửa chính. Đi thiên môn thích hợp nhất. Thiên môn thì không có người mai phục sao đương nhiên không có thật sự nói nhảm an pha ta sao có thể nhớ lầm con đường hư không này rất ẩm nấp. Sao có thể có nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nghe ta chuẩn không sai ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương 14 nghiêm túc chút được không tư không vô ngần trong. Các ngươi xác định ninh thiên cơ sẽ đi từ nơi này đại tế tiểu nói rõ như thế. Có lẽ là không sai. Cũng được. Từng mạch suy nghĩ tại tầng cao nhất tinh không vận mệnh tính mịt xẹp qua. Nhìn như không chút gì thường. Nhưng trên thực tế lại là dấu giếm sát cơ. Trong lúc mơ hồ có bốn tòa tinh vân vận mệnh đã khóa chặt phương vị này. bắc nhung thiên khả hãn. Giáo chủ minh giáo. Tiên cung chi chủ. Phật môn đàm không. Từ khi tiên cung hủy diệt đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên bốn vị trí cường giả này lại tổ họp. Lại nói đại tế tiểu tiểu đời trước tuy trông không chút sơ hở, nhưng lai lịch kỳ thực rất ly kỳ Không sai. Tuy khí tức không sai, nhưng bần tăng luôn cảm thấy hơi không đúng. Hơn nữa đại tế tiểu đời trước có tài đức gì, vậy mà có thể từ thiên ngoại kéo tới giúp đỡ. Vừa dứt lời. Bốn vị trí cường giả cùng nhau ngừng lại âm thanh, không thảo luận chuyện này. Dù sao tất cả mọi người không phải người ngu. Cách gọi là đại tế tiểu đời trước thân phận chi mê. Mọi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều đã có chỗ suy đoán. Chỉ trước mắt còn cần đến nó. Cho nên cố ý không vạch trần Trên thực tế trong đầu bốn vị trí cường giả trước mắt đều có riêng phần mình tính toán Mà cùng lúc đó Alpha và Delta cũng là đi tới bên ngoài trung thổ đại thế giới trong hư không Chúc ta đến a Alpha đến đến Alpha vừa trấn an Delta vừa nhìn sau lưng hư không Sau đó nở một nụ cười lạnh Quả nhân quả nhiên thông minh như máu mắt lửa lần này tự mình đến trong hư không tiếp sấn Delta Dĩ nhiên có đen ta là đường duyên cớ, nhưng cũng có Alpha cố ý hành động nhân tố bên trong. Hắn mục đích chẳng qua chính là câu ra một con cá lớn. Trước mắt thế lực tông phái giới bị trên phạm vi lớn suy yếu Muốn đối phó đại càn phải suy yếu đại càn. Vấn đề như vậy, vị trí cường giả nào trong trận doanh đại càn dễ tính toán nhất đáp án chỉ có một. Thái hoa tiên nhân chỉ có ninh thiên cơ người ở chân trời mới là dễ tính toán nhất trốn vào trong hư không nhiều năm như vậy. Từ ý nghĩa nào đó. Lần trước An pha phát thanh toàn bộ hư không kỳ thực vì câu dẫn đối phương hiện thân. Sau đó đem hắn dẫn vào bẫy của tông phái giới. Đến lúc đó mọi người ném chén làm hiểu, Cùng nhau tiến. Lên. Đem hắn loạn đao chém chết há không đẹp quá đen ta. Người ta đi cửa sau trốn Cửa trước bên này ta đắt lưu lại khí tức Ninh thiên cơ một đường thuận theo khí tức của ta đến Tất nhiên sẽ vào bấy giờ hắn rơi vào cạm bẫy. Hai người chúng ta chặn đường chạy của đối phương Đại sự có thể thành vậy nói đến đây An pha còn tự xưng văn nhã dùng tà khí hóa thành một thanh lông vũ quạt đong đưa trước ngực Về phần đen ta À ơ vậy được Ta nghe ngươi an nghe vậy lập tức đại chịu cảm động. Nhìn! Dưới gầm trời này nào còn tà thần thành thật như vậy á? Đổi thành tà thần đoạt xá bọn hắn. Tâm nhắn như thế thật sự cơ bản ngang ngửa với tam đẳng tàn phế. Hiếm thấy Aden ta. Ngươi ta quân tử chi sao? Lẫn nhau là bạn thân. Yên tâm ngày sau an ta nhất định không phủ ngươi có ta một miếng thịt ăn. Liền có ngươi một ngụm canh uống hương để tốt trong khi an pha ở chỗ này mưu đồ vây xết ninh thiên cơ. Trong hư không bền kia. Chiến đấu giữa Thái Bình Thiên Tôn và Đại Càn Thánh Thượng cũng hết sức căng thẳng. Trước đó tuyên bố a. Thái Bình Thiên Tôn chắp tay sau lưng. Dùng tiêu sái nhất tư thế nói hèn nhất lời. Bệ hạ muốn sử dụng trung nguyên tổ long mà nói. Tại hạ là tuyệt đối đánh không lại. Ha ha ha. Tư không nứt ra đại càn thánh thượng sải bước ra Trước đó không phải nói cho dù ta và khuyên địch cùng lên cũng không ngại sao bây giờ làm sao sợ khổ khổ Thái bình thiên tôn mặt không đổi sắc Thoải mái buông tay Lần này luận đạo cho dù thắng bại hay không Tại hạ mưu đồ đều đã hoàn thành Đã như thế thì sợ gì không sợ đương nhiên không sao Hơn nữa thánh thượng dùng trung nguyên tổ long Tại hạ tuy tất bại không thể nghi ngờ nhưng có lẽ giấy xua mấy trăm chiêu vẫn dư xài. ngươi nghĩ nhiều. đương nhiên, nếu thánh thượng không dùng trung nguyên tổ long, lấy thực lực bản thân với tại hạ luận đạo, tại hạ sẽ càng vui mừng. đây trái lại xin lỗi. đại càn thánh thượng tương tự giang tay ra, chấm sớm đã đem trung nguyên tổ long luyện thành mình tinh vân vận mệnh. trước mắt tạm thời còn không thể thoát ly hắn trói buộc, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Chấm với ngươi lập mười chiêu ước hẹn. Không phải xem thường ngươi. Chỉ vì công bằng mà nói. Chấm cũng chỉ có thể duy trì trạng thái này khoảng mười chiêu thời gian. Lúc đại càn thánh thượng sơ đăng tràng. Long khí màu vàng đi theo. di tượng xuất hiện không nói. Khí tức quanh người càng khổng lồ đến áp sập hoàn vũ. Trung nguyên tổ long lực lượng lộ rõ không thể nghi ngờ. Nhưng theo hắn mỗi một câu nói. Trên người hắn trung nguyên tổ long khí tức liền rút đi một chút. Đến cuối cùng gần như hoàn toàn biến mất. À ờ nhìn thấy màn này Thái Bình Thiên Tôn lập tức chính là hai mắt tỏa sáng. Sau đó chắp tay. Xem ra thánh thượng đã tính trước. Muốn mượn tông phái giới chi thủ thành tựu chí tôn. Tuy sớm đã có suy đoán. Nhưng sau khi chân chính nhìn thấy Thái Bình Thiên Tôn vẫn không nhìn được cảm khái. Thế nhân đều xem nhẹ võ càn võ Phóng nhãn thiên hạ Kỳ thực phàm là trí cường giả Với đại càn thánh thượng đều không phải rất chịu phục Cho là hắn chỉ dựa vào trung nguyên tổ long mới có thể vô địch thiên hạ Nếu không có trung nguyên tổ long Cho dù còn có kích toái mệnh tinh thực lực Cũng tuyệt đối sẽ không mạnh đến mức nào Nhưng bây giờ vừa nhìn như thế Toàn bộ mẹ nó là nói nhảm lúc này khí tức quanh người đại càn thánh thượng, và kích toái mệnh tinh thượng phẩm thái bình thiên tôn không sai chút nào. Thậm chí nếu không phải long khí trong cơ thể đại càn thánh thượng thâm căn cố đế, không triệt để trừ bỏ mà nói. Đại càn thánh thượng cấp độ lực lượng còn phải lại nâng cao một cấp độ nhỏ, nào phải hạng người dễ chơi càng làm người tán thưởng chính là Đại Càn Thánh Thượng hiển nhiên không có ý dùng Trung Nguyên Tổ Long chèn ép Thái Bình Thiên Tôn. Mà là chủ động thu liếm Trung Nguyên Tổ Long. Lấy tự thân lúc đầu lực lượng nghênh chiến. Như thế vừa vặn còn mời Thánh Thượng vui lòng chỉ giáo Thái Bình Thiên Tôn hít sâu một hơi. Không giống chiến đấu với Trần Khuyên Địch lúc trước. Giao thủ với Trần Khuyên Địch. Thái Bình Thiên Tôn vì thực bảo lưu rất nhiều. Dù sao hai bên có trinh lệch cảnh giới. Bởi vậy Thái Bình Thiên Tôn dùng tâm tính trưởng bối giao thủ với vãn bối để kịch chiến với Trần Khuyên Địch. Nhưng Đại Càn Thánh Thượng thì hoàn toàn khác biệt. Ước hẹn mười chiêu. mười chiêu qua đi nếu ngươi sống sót, chấm không khó xử với ngươi. Nếu chết đạo môn chấm vẫn sẽ diều dắt. Tốt Thái Bình Thiên Tôn vừa dứt lời. Toàn thân khí tức đột nhiên tuôn ra như núi lửa bộc phát. Một dạo dập tắt bảo quang lập tức lại được thắp sáng. Hậu thiên bát quái mà nói tin tưởng Thánh Thượng đã biết được. Nhưng tại Hạ xem lợn mẹ lên cây mấy trăm năm. Sở học sở ngộ không chỉ như thế Thái Bình yếu thuật nhân quyển chính là hậu thiên bát quái. Luyện thể chi pháp. Lần này với Thánh Thượng luận đạo. tại Hạ còn có địa quyển kỳ môn đồn giáp. Còn mời Thánh Thượng chỉ giáo đại càn Thánh Thượng nghe vậy lập tức cả kinh thất sắc mẫu. Mấu lợn lên cây xem đồ chơi này vậy mà còn có thể ngộ đạo Thái Bình Thiên Tôn. Xin nhờ, chúng ta đây là đang quyết đấu đây. nghiêm túc chút được không? Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 48 chương 15 kỳ môn đồn giáp không ngờ trung thổ đại thế giới lúc này còn có người rời đi có thể trong hư không du tẩu mà nói. tám chín phần 10 cũng là kích toái mệnh tinh đi là ai đây trong hư không tính mịt. một kiếm quang như trời trong sét đánh chợt lói lên, cuồn cuộn kiếm khí về phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đem tới gần toái tinh nhao nhào xé sách mà trong kiếm quang thái hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ ngạo nghễ đứng thẳng, rất hiển nhiên. lần này Ninh Thiên Cơ trạng thái coi như không tệ. 30 năm trước hắn huyết chiến Trung Nguyên, tấn cấp kích toái mệnh tinh sau khi, Tu Vi một mực dừng bước không tiến. Lần này ra ngoài một chuyến Tu Vi trái lại nâng cao một đẳng cấp Bây giờ đã là đi tới kích toái mệnh tinh trung phẩm điểm giới hạn Trên cảnh giới đã có thể tranh phong đàm ca H to, N G V to, Y Còn có giáo chủ minh giáo Trước kia có lẽ còn hơi ghém một bậc Bây giờ thì không giống Dù sao Ninh Thiên Cơ là chính thống nhất kiếm tu Chủ công chính là sức chiến đấu. Lúc đầu Tu Vi còn kém một tuyến đã có thể với đám người đàm không đánh ngang tay. Bây giờ Tu Vi tương đương. Ninh Thiên Cơ tự tin một trọi một thắng được cũng không phải việc khó. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là. Ninh Thiên Cơ bây giờ tâm cảnh không giống. Đã từng Ninh Thiên Cơ dùng sức một mình khiêng thuần dương cung. Nhìn như uy phong bát diện. Trên thực tế lại như giấm trên băng mỏng. Cho dù không biểu hiện ra, trong lòng hắn áp lực kỳ thực vẫn rất lớn. Đây tựa như một thanh gì xét bảo kiếm. Ngoài mạnh trong yếu, trước sau không thể đi thêm một bước. Nhưng gần đây, Ninh Thiên Cơ phát hiện thuần dương cung tại mình rời khỏi sau khi không chỉ không bị diệt trái lại còn cường thịnh lên. Tuy không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng phản hồi qua tông môn khí vẫn lại không làm giả được. Chuyện này làm Ninh Thiên Cơ như chút được gánh nặng. Cả người đều thăng hoa. Mà hắn kết quả. Chính là bây giờ Ninh Thiên Cơ không ngừng tăng lên tu vi. á ờ. Hình như đến. Hơi đồng tâm niệm. Ninh Thiên Cơ liền mở hai mắt ra. Đập vào mắt chính là một vùng vũ trụ mênh mông. Đây chính là tinh không vận mệnh trải rộng bên ngoài trung thổ đại thế giới. Rời đi lâu như vậy. Cũng không biết Trung Nguyên bây giờ thế nào. Có người nhớ ta hay không còn có bái hỏa giáo. Khụ khụ ngày sau hãy nói. Lên việc này không nên chậm trễ. Ninh Thiên Cơ cũng không kéo dài nữa. Tuy với trí cường giả vào trong hư không kia rất có hứng thú. Nhưng khí tức phi thường lạ lắm. Có lẽ cũng không biết. Vậy thì đừng xoắn xuýt, Ninh Thiên Cơ nhấc lên kiếm quang sông vào trong tinh không vận mệnh. Mà mấy bước đồng thời An pha một mực thăm dò phương hướng này đột nhiên phất tay Thành ầm ầm ấm, ấm hư không dung chuyển Thái bình thiên tôn hai tay mở ra Năm ngón tay búng ra năm đảo lôi quang, Không bàn mà hợp kim một thủy hỏa thổ ngũ hành Tùy ý rơi chính là mang theo một mảnh thác sét, Đem đại càn thánh thượng bao phủ bên trong Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia Dường như lúc túng vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra Mà bên kia đại càn thánh thượng cũng là thần sắc trang nghiêm Chiêu thứ nhất Giống một tiếng long ngâm vang tận mây xanh Lần này đại càn thánh thượng không thi triển thiên tử kiếm nữa Mà là tay phải giơ cao khỏi đầu Vô cùng cương khí hội tụ thành một phương chiếc đỉnh lớn màu vàng ấm Trên đỉnh có cổ long quấn quanh Rơi trong hư không Lại dường như một cây đỉnh hải thần châm Chấn chủ bốn phía vạn dặm hư không Sau đó cỡ long kim đỉnh rời núi chuyển nhạc Trực tiếp nện vào trong thác lôi Đem vô cùng lôi quang đều nổ tung Sau đó với thái bình thiên tôn đầu chính là giữa trời một đập Và hắn mi tâm hậu thiên bát quái bảo quang đụng vào nhau Hắn uy lực không hề kém hơn một quyền khuyên thiên của trần khuyên địch Bởi vậy kết quả cũng là không khác mấy Thái bình thiên tôn rút lui hư không gần vạn dặm mi tâm bảo quang tịch diệt, mà Cửu long kim đỉnh cũng theo đó ảm đảm. Sau khi làm xong hết thảy, đại càn thánh thượng mới chớp chớp mắt, xin lỗi a, dùng sức hơi quá mức. Chỉ bằng đại càn thánh thượng, kỳ thực còn chưa biện pháp một chiêu đã chiếm cứ thượng phong như thế. Chủ yếu là khi hắn toàn lực ra tay đồng thời. Trong cơ thể trung nguyên tổ long không thể ước chế lực bột phát lượng. lúc này mới làm hắn một chiêu này uy lực biểu hiện nâng cao không sao thái bình thiên tôn run rẩy tay áo mi tâm bảo quang tái hiện nếu tài năng chỉ có thế vậy tại hạ cũng không có tới đây tất yếu thánh thượng không cần để ý yên tâm đại càn thánh thượng gật đầu ta cũng không hề để ý thái bình thiên tôn xin nhờ cho chút thể diện được không Không đợi Thái Bình Thiên Tôn nói ra lời trong lòng Đại Càn Thánh Thượng đã đưa tay phải ra. Tiếp theo thì sẽ không lên từng chiêu một. Chết đừng trách ta a Âm âm âm vừa dứt lời. Đại Càn Thánh Thượng khí tức liền bắt đầu phi tốt nâng cao. Nhưng có chỗ kiềm chế. Tận lực suy trì tại trình độ bằng với Thái Bình Thiên Tôn. Chấn nhiếp trung nguyên thiên tử kiếm cũng không hiện nữa. Thay vào đó thì là một tòa nặng như Thái Sơn. Cửu Long quấn quanh Hoàng Kim Đại Đỉnh. Đây mới là Đại Càn Thánh Thượng Bản Mệnh Tuyệt Học. Ngày xưa hắn cũng từng đề cập với Trần khuyên Địch môn võ công này tên là Đỉnh Thiên Cách Mệnh Đạo. Trung Nguyên Sơn Hà Đều ở trên đỉnh. Đại Càn Quốc Vận Hóa thành chín con rồng vàng. Quấn quanh trên đỉnh. Ngộ Ý Thiên Tử Thủ Trung Nguyên. Đại Càn Trấn Thần Châu. Dùng chuyện này mở Thái Bình Vạn Thế. Bây giờ Đại Càn Thánh Thượng Thỏa Thích Vung Vậy. Cửu long kim đỉnh trong ngàn vạn đạo màu ngọc bích Quả thật là khiêng thái bình thiên tôn lôi pháp trùng sát lên Cho dù không vô địch thiên hạ như lúc vận dụng thiên tử kiếm Nhưng trong đó bá đạo phóng đáng lại không giảm chút nào Thậm chí còn hơn Dầm dầm dầm thái bình thiên tôn mặt không đổi sắc Vừa lấy hậu thiên bát quái bảo vệ tự thân Vừa hai tay nhanh như tia chớp như kết ấm Đem kỳ môn đồn giáp đều thi triển ra Cách gọi là kỳ môn đồn giáp, đại khái chia làm ba loại, một là kỳ, hai là môn, ba là đồn giáp. Dùng ấp bính đinh mượn danh nghĩa của Nhật Nguyệt Tinh. Môn lại phân tám loại. Mở bát môn để quyết sinh tử. Đồn giáp thì hướng về lục nghi. dấu trong vạn vật của thiên địa. Ba thứ này tăng theo cấp số tổng chính là bí pháp cao cấp nhất thiên hạ. Nhật Nguyệt tinh chiếu gió thiên thời địa lợi độn giáp tính hết thần trợ nhân hòa, bát môn tổ hợp bố cục. Cái gọi là khí vận. Chẳng qua chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thần trợ Mà kỳ môn độn giáp dùng bát môn diễn hóa bốn loại này. Bởi vậy, kỳ môn độn giáp trưởng khí vận thì ra là thế. Thiên tử thuật không sai đây chính là Thái Bình Thiên Tôn Tu Thiên tử thuật nguồn gốc. Cái gọi là thiên tử thuật Chẳng qua chính là khí số chi đạo Mà kỳ môn đồn giáp thần diệu và thiên tử thuật không khác mấy Đương nhiên sẽ bị người cho rằng một loại thiên tử thuật Bây giờ bị hắn thi triển ra Cũng là thanh thế kinh người tại hạ từng xem thánh thượng vận thiên tử kiếm Hôm nay vùng về bắt trước một phen Còn mời chỉ giáo ầm ầm ầm thái bình thiên tôn âm thanh truyền vang ra Mà từ nơi sâu xa Một khí vận xuyên toa mà tới Nhanh chóng ra trì trên người hắn Trung nguyên tổ long chính là Trung nguyên vô số sinh linh ý niệm kết hợp Thiên tử kiếm thì là đem phần này Lực lượng kết hợp hoàng triều khí vận Đem hắn uy lực phát huy đến cực hạn thủ đoạn Bây giờ Thái Bình Thiên Tôn đem hắn Tái hiện ra hoàng triều có khí vận Tông phái tương tự có khí vận Mà đạo môn làm một trong tông phái khôi thủ Càng là khí phận ngập trời nếu chỉ có khí phận mà nói Còn không thủ đoạn như vậy Nhưng Thái Bình Thiên Tôn dùng kỳ môn đổn giáp Lại là đem phần này lực lượng khí phận thực chất hóa Chỉ thấy khí phận vô cùng này hội tụ một mạch Tại Thái Bình Thiên Tôn đỉnh đầu hóa thành một khánh vân Trong mây có ngũ hành quang tiểm nhấp nháy Ba đoá sen xanh nở rộ Hoa nở hoa tàn Sau đó trong khánh vân Một kiếm quang chợt hiện thiên tử kiếm tuy là bản chất không sống Nhưng có bảy tám phần tương tự mà đối mặt khí tức quen thuộc này Đại Càn Thánh Thượng cười lạnh một tiếng Sau đó phun ra hai chữ Đậu xanh